t r ư ờ n g 976, đó là một lần duy nhất nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn rất hiếu thuận với bà bà cũng sợ mất đi người con này vì vậy chuyện bà sợ nhất là một ngày nào đó lê hiểu mạn sẽ biết chuyện này hắc o nghiệp hoàng uy hiếp bà nếu như bà không hợp tác với ông ta ông ta sẽ nói chuyện này cho lê hiểu mạn biết vì không để lê hiểu mạn biết chuyện này bà mới đáp ứng hoắc nghiệp h o à n g chuyện giả bộ bệnh cùng với ép lê hiểu mạn chia tay long tư hạo nhưng lý do bà đáp ứng hoắc nghiệp h o à n g không phải chỉ vì ông ta uy hiếp mà còn một nguyên nhân khác là bà rất không tán thành lê hiểu mạn gả vào nhà giàu có lần nữa đặc biệt là hoắc gia trước đó bà không biết long tư hạo là người của hoắc gia vẫn là cháu trai của hoắc nghiệp hoàng vì vậy bà mới không phản đối chuyện long tư hạo và lê hiểu mạn chung một chỗ nhưng sau khi bà biết long tư hạo là con cháu của hoắc gia hơn nữa dưới sự uy hiếp của hoắc nhập hoàng bà liền không tán thành bọn họ chung một chỗ nữa lê hiểu mạng cắn chặt môi cô lạnh lùng nhìn về phía tô dịch lần nữa năm năm trước lúc tôi mang thai nghiêng nghiêng thiếu chút nữa là xảy ra thai nạn xe cộ cũng có liên quan đến anh có đúng hay không đúng tô dịch vẫn không nhanh không chậm thừa nhận là tôi cho người đâm vào xe cô sau khi cô sinh đứa trẻ xong người xông vào phòng bệnh của cô cũng chính là tôi long tư hạo thấy tô dịch thừa nhận không chút đắn đó nếu không phải vì lê hiểu mạn vẫn còn ở trong tay anh ta anh thật sự sẽ cho anh ta một phát súng cho hạ giận bây giờ lê hiểu mạn cực kỳ căm ghét tô dịch cô lạnh giọng hỏi làm thế nào mà anh có thể trộm l o n g cháo phượng hạ lần thành một bé gái đã chết anh đã thu mua cả h ekip ế bác sĩ đỡ đẻ cho tôi lúc đó tô dịch nhìn lê h i ể u mạng thật sâu anh ta thừa nhận nói cô đã đoán đúng rồi là tôi thu mua bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho cô tất cả mọi chuyện phát sinh ngày đó đều là do tôi bày kế đầu tiên là anh ta phá hủy mộ của lê tố phương ngày hôm đó người gọi điện thoại nói cho lê h i ể u mạng biết mộ của lê tố phương bị người ta đào không phải là hoác nghiệp hoàng mà do anh ta bắt chước giọng nói của hoác nghiệp hoàng mục đích chính là muốn lừa lê hiểu mạn ra khỏi biệt thự thủy lộ hồ bọn họ gặp phải bất ngờ ở trên đường là bởi vì anh ta núp ở ven đường dùng súng giảm thanh bắn hỏng lốp xe sau khi tài xế xuống xe anh ta đã đánh tài xế ngất x ỉ u sau đó anh ta đưa lê hiểu mạn đã bị lý tuyết đánh thuốc mê ngất x ỉ u dẫn tới khách sạn quốc tế đế hoa rồi lại thiết kế gọi hoác vân hy đến khách sạn những ký giả đến khách sạn ngày đó đều là do anh ta sắp xếp chờ hoắc vân hy vừa tiến vào phòng mà lê hiểu mạn đang ở xong anh ta sẽ để cho những ký giả kia vọt vào trong phòng lúc hoắc vân hy ôm lê hiểu mạn ra khỏi khách sạn xe cứu thương đã tới nơi thật ra thì xe cứu thương kia cũng là do anh ta gọi tới trước mục đích chính là đưa lê hiểu mạn đến đúng bệnh viện mà anh ta đã liên hệ trước đó nhờ bác sĩ tìm giúp sắc một bé gái vừa mới ra đời đã chết cũng không khó sau khi l ê hiểu mạn sinh xong cô đã rơi vào hôn mê nhờ vậy bọn họ mới có thể thuận lợi trộm lòng c h á o phụng h e tô dịch nói xong l ê hiểu mạn hận không thể tự tay giết chết tô dịch được nghĩ đến sau thai anh ta có chữ tư cô lại lạnh lùng hỏi tại sao chữ tư sau mang thai của anh lại biến mất tô dịch hơi bất ngờ không có ai biết chuyện sau hai anh ta có chữ tư tại sao lê hiểu mạn lại biết anh ta nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi ngược lại làm sao cô biết sau hai của tôi có chữ tư lê hiểu mạn cũng đã từng hỏi long tư hạo xem trên người tô dịch có hình xăm hay không nhưng long tư hạo cũng không phát hiện qua lúc này long tư hạo nghe lê hiểu mạn nhắc lại trong lòng vẫn có một số nghi ngờ nhưng bây giờ anh càng lo lắng cho cô nhiều hơn vì vậy anh vẫn đang tìm cơ hội muốn thừa dịp lúc tô dịch không chú ý để cứu hiểu hiểu nhưng tính cảnh giác của tô dịch còn cao hơn so với anh nghĩa anh tạm thời còn chưa tìm được cơ hội ra tay lê hiểu mạn thấy tô dịch cảm thấy hơi bất ngờ cô lạnh lùng meo mắt lại nếu không muốn ai biết trừ phi mình đừng làm chữ tư sau thai anh là thế nào đối với điểm này cô vẫn luôn không rõ trước đó cô không biết tô dịch là người của knox không nghĩ ra chuyện này bây giờ biết anh ta là người của knox cô càng không nghĩ được ra chuyện này nếu tô dịch nghe theo mệnh lệnh của knox vậy c h ữ tư sau mang thai anh ta là như thế nào vấn đề này tô dịch nhìn lê hiểu mạn thật sâu rồi mới hỏi cô đã điều tra tôi lê hiểu mạn khẽ nâng tầm mắt lên đúng vậy lúc ấy cô đã nhờ hàn cẩn hy giúp cô điều tra chuyện này ánh mắt của tô dịch dần trở nên lạnh lùng hơn sau đó anh ta mới lên tiếng bởi vì đó là hình xăm dùng một lần theo như lời của anh ta hình xăm sau thai anh ta là hình xăm dùng một lần sau khi gặp nước thì nó sẽ biến mất chính vì điều này mà lúc lê hiểu mạng nhờ hàn cẩn hy điều tra anh ta chụp được bức ảnh sau mang thai anh ta có hình xăm mà sau này thì không có bởi vì lúc anh ta bị chụp ảnh v ừ a vặn sau mang thai anh ta co xăm một chữ tư sau khi rửa sạch tự nhiên hình xăm sẽ biến mất sau đó tô dịch nhìn về phía long tư hạo vẻ mặt vẫn nhàn nhạt không có bất kỳ gợn sóng nào tôi đã trả lời nhiều vấn đề của các người như vậy có phải các người cũng nên trả lời tôi mấy vấn đề hay không anh bắt đầu hoài nghi tôi từ khi nào trước kia lúc long tư hạo đã nói với anh ta là anh hoài nghi lạc thụy là người t h ầ n bí lúc ấy anh ta đã thật sự cho rằng anh đang hoài nghi lạc thụy nhưng càng về sau anh ta mới phát giác ra người mà anh đang thực sự hoài nghi chính là anh ta thật ra thì trong lòng anh ta rất sợ bị anh biết chuyện anh ta chính là người t h ầ n bí vì vậy anh ta vẫn luôn rất cẩn thận tận lực không lộ ra bất cứ sơ hở gì ở trước mặt anh nhưng anh quá thông minh lại bảo anh ta đi điều tra người thần bí để thử thăm dò anh ta buộc anh ta phải lộ ra chân tướng lúc tháo mặt nạ xuống ở ngay trước mặt anh áp lực trong lòng t h n h ta rất lớn nhưng bây giờ sau khi tháo mặt nạ xuống bị anh biết anh ta chính là người thần bí trong lòng anh ta lại bình tĩnh lạ thường cái gì tới cũng sẽ tới anh nói đúng lúc anh ta lựa chọn phản bội anh làm tổn thương lê h i ể u mạng anh ta phải nên nghĩ đến kết quả ngày hôm nay nhưng anh ta đã làm nhiều chuyện sai lầm như vậy bây giờ quay đầu trở lại cũng đã quá muộn rồi anh ta biết anh có thể tha thứ cho anh ta tội phản bội nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta chuyện anh ta làm hiểu hiểu của anh tổn thương hết lần này đến lần khác long tư hạo thấy anh ta hỏi anh bắt đầu hoài nghi anh ta từ khi nào anh hơi khép mắt lại lạnh lùng nói cậu không cần phải biết chuyện này cái gì nên nói cậu cũng đã nói xong rồi bây giờ cậu nên trả giá cho những gì mình đã làm thả hiểu hiểu ra súng trong tay tô dịch vẫn đặt ở h u y ệ t thái dương của lê hiểu m ạ n anh ta lịch sự mỉm cười đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nào muốn tôi thả cô ta ra có thể anh để súng xuống, xuống trước đi nghe vậy long tư hạo lạnh lùng nhìn anh ta anh chăm chú nhìn lê hiểu m ạ n rồi từ từ để súng xuống, xuống. lê hiểu mạn ngồi ở trên ghế gỗ bị trói cả hai tay hai chân thấy vậy cô lo lắng nhìn anh hay n à y nói tư hạo thật xin lỗi em lại cho anh thêm phiền thoái rồi cô thật sự hận mình đã quá yếu ớt lúc người thần bí bắt cô tới nơi này cô không có cách nào chạy thoát khỏi tay anh ta bây giờ cô đang là công cụ để tô dịch uy hiếp tư hạo nếu tô dịch nói anh ta là người của knox lỡ như anh ta giúp n o x đối phó với tư hạo của cô nếu như trong tay tư hạo không có súng h ả chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao đều do cô đều do cô cô thật quá vô dụng luôn tạo ra cho tư hạo thêm nhiều phiền thoái như vậy làm hại tư hạo của cô lo lắng cho cô như vậy chương 977, quyết liệt một trận sinh tử nhóm dịch thất liên hoa nghe trong lời nói của cô là sự ấ y náy it vẫn vô cùng đau lòng ánh mắt anh nhìn cô càng dịu dàng mà thâm tình hiểu hiểu nên nói xin lỗi là anh vì anh mới có nhiều nguy hiểm đổ lên đầu em nếu không vì anh thì mẹ cô lê tố phương sẽ không phải chết nếu không phải anh thì cô sẽ không bị k n ọ c bắt đến pháp nếu không vì anh thì fp sẽ không trói cô ném xuống núi mòn nếu không nhờ có âu dương thần thì hiểu h i ể u của anh suýt chút nữa sẽ chết ở ngọn núi này rồi từ khi cô gặp anh cô luôn gặp nguy hiểm đều là do anh mang lại thực sự nói xin lỗi phải là anh mới đúng mà không phải là hiểu h i ể u của anh hiểu h i ể u của anh chưa từng tiếp thu bất cứ huấn luyện nào sao có thể là đối thủ của tô dịch lê hiểu mạn nhìn long tư hạo cô lắc đầu hốc mắt c ứ nước tư hạo anh không cần nói như thế được anh yêu có thể gả cho anh là may mắn và hạnh phúc lớn nhất trong đời em nếu không có anh có lẽ trên đời này đã sớm không còn lê hiểu mạn anh mang tới cho em cảm động là hạnh phúc và vui vẻ người thần bí thấy lê hiểu mạn và long tư hạo đến lúc này rồi còn có tâm tình nói những lời này giống như hắn ta không tồn tại vậy ánh mắt hắn ta lạnh lẽo các người nói đủ chưa giọng nói của hắn rất lạnh giống như toát ra từ hầm băng vậy long tư hạo thấy sắc mặt tô dịch chấm xuống sợ anh ta đột nhiên nổ súng anh đang muốn ra tay thì đột nhiên một viên đạn từ cửa sổ bắn vào nên đón chính là tô dịch tô dịch thấy thế lắc người tránh đi hiểu hiểu long tư hạo nhân lúc tô dịch tránh né thì nhanh chóng v ọ t tới cạnh cô chắn cho cô tô dịch phản ứng lại thì long tư hạo đã dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ dây thừng trên người cô đ o à n g đ o à n g đ o à n g tiếng súng vang lên không ngừng có đạn từ cửa sổ căn nhà gỗ bắn về phía tô dịch tô dịch vừa né vừa nổ súng mà anh ta vì né tránh mà không bận tâm đến lê h i ể u mạn và long tư hạo chờ anh ta nhìn long tư hạo và lê h i ể u mạn thì long tư hạo đã cởi xong dây thừng trên người cô anh ta nhứ mày vừa muốn d ơ súng về phía long tư hạo thì long tư hạo dùng tốc độ nhanh nhất bắn anh ta một phát súng tiếng sùng vang lên đoàn một tiếng một phát súng nhắm trúng ngực anh ta tô dịch nắm chặt súng trong tay ngón trỏ vừa chạm đến c ó súng còn chưa kịp bắn thì đã bị long tư hạo bắn trúng máu đỏ từ vết đạn tuôn ra thời gian như yên lặng tô dịch nhìn vết thương trên ngực mình ánh mắt không dám tin nhìn long tư hạo khoe môi nở nụ cười thê lương đấy mắt quét xuống sự đau khổ cậu thật sự bắn tôi lời nói lộ ra bi thương vô tận anh em mười lăm năm và hôm nay có lẽ tan thành mây khói người bắn mình là người anh em vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần với mình sao mà lòng tư hạo không khó chịu nhưng mà tô dịch phản bội anh tổn thương hiểu hiểu của anh vì an toàn của hiểu hiểu mà anh không thể không bắn anh ta không thể không đòi một câu trả lời thỏa đáng cho hiểu hiểu của anh hiện tại anh sẽ không bỏ qua cho anh ta cho dù đó là người từng vào sinh ra tử với anh lê hiểu m ạ n thấy tô dịch trúng đạn cô nhíu mày ngước mắt nhìn long tư hạo trong lòng thương anh cô biết bắn tô dịch anh nhất định cũng rất khổ sở long tư hạo ôm lấy cô súng trong tay vẫn nhắm về phí tô dịch mang theo cô từ từ lùi ra lúc này cửa nhà gỗ bị đá văng âu dương thần xuất hiện ngoài cửa long tư hạo không quay đầu nhưng biết người đá cửa là âu dương thần anh cúi đầu nhìn long tư hạo khoe môi nở nụ cười cưng chiều hiểu hiểu em và âu dương thần đi trước đi lê hiểu mạn nghe vậy lập tức cự tuyệt tư hạo em không rời đi phải rời đi chúng ta cùng đi long tư hạo sớm biết cô sẽ không đồng ý anh dịu dàng khuyên ngoan đi trước đi tô dịch lần này tới lần khác tổn thương em anh và anh ta hôm nay phải tính xong món nợ này đạn không có mắt em ở đây anh sẽ lo lắng vậy anh ưng lê hiểu mạn vừa mở miệng thì anh đã cúi đầu hôn cô tô dịch thấy thế nhữ mày súng trong tay nhắm vào hai người nhưng vẫn không bán long tư hạo thấy anh ta không ra tay thì cúi đầu nhìn lê hiểu mạn đột nhiên giơ tay đánh vào gáy cô Tư. cảm giác cổ tê lên lê h i ể u mạn chỉ nói một chữ tư đã thấy mí mắt nặng nề không chống đỡ được mà nhắm chặt ngã vào lòng anh long tư hạo nhìn cô sau đó giao cô cho âu dương thần mang cô ấy rời đi đi âu dương thần nhìn lê h i ể u mạn đã ngất đi dựa vào đâu tôi phải nghe anh long tư hạo chẳng muốn nói lời vô nghĩa với anh ta bảo vệ an toàn cho cô ấy đ u dương thần thấy lê hiệu mạn còn ngông cuồng hơn cả mình anh ta nhìn tô dịch hơi nếch ngôi anh bảo trọng nếu anh có thể sống tôi sẽ bái anh làm thầy túi đầu bỏ lại một chữ anh dứt lời anh ta bế ngang lê hiểu mạn đang ngất lên xoay người rời khỏi căn nhà gỗ long tư hạo thấy anh ta mang cô đi rồi trong lòng thoáng yên tâm anh đóng cửa nhà gỗ lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn tô dịch cậu suýt chút nữa thì hại chết hiểu hiểu món nợ này tôi tính với cậu hôm nay không phải cậu chết thì tôi mất mạng tuy anh nói thế nhưng vì hiểu hiểu của anh thiểu nghiêng nghiêng và long dập anh sẽ không để mình chết anh nhất định có thể đánh bại tô dịch tô dịch lau vết máu nơi khoe môi ánh mắt lãnh đạm nhìn anh cậu muốn quyết đấu sinh tử với tôi long tư hạo nhìn anh ta mặt mày lạnh lẽo từ ngày cậu tổn thương hiểu hiểu cậu nên biết sẽ có ngày này Ha ha bốn! t ô dịch cười lạnh ánh mắt phức tạp nhìn long tư hạo nếu tôi chỉ phản bội cậu không tổn thương hiểu hiểu của cậu hôm nay có phải cậu sẽ không giết tôi không chúng ta có tình cảm anh em mười mấy năm chẳng bằng lê hiểu mạn hay sao đừng nói đến tình cảm anh em ánh mắt long tư hạo lạnh lẽo trong mắt xẹt qua lệ khí âm thanh trầm xuống nếu cậu xem tôi là anh em của cậu thì cậu sẽ không bị n g c p lấy lòng trở thành gian tế của ông ta ở bên cạnh tôi nếu cậu xem tôi là anh em thì cậu sẽ không tổn thương hiểu hiểu mà tôi yêu nhất cậu nói đúng nếu cậu phản bội tôi tôi có thể không giết cậu nhưng cậu tổn thương hiểu hiểu tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu tô dịch cười không nổi nữa trong lòng cất giấu sự khổ sở nhưng mà anh ta không thể nói nên lời sai thì cũng đã sai rồi cho dù có ngàn vạn lý do cũng là sai hốc mắt anh ta ư ơ nước nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục bộ dạng lịch xe và ôn hòa như trước được rồi vậy hôm nay tôi và cậu đánh nhau một hồi quen cậu lâu như vậy tôi vẫn chưa chân chính giao thủ với cậu tôi muốn biết thực lực của mình và cậu đến đâu chương 978, cậu thắng giết tôi đi nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo không trả lời mà ánh mắt lạnh leo mang theo khát máu tay trái anh siết chặt gân tay nổi lên tay phải anh nắm chặt cây súng nhắm thẳng tô dịch mà tô dịch đứng thẳng người trong tay cầm súng nhắm long tư hạo ánh mắt anh ta thâm thúy lại trống rỗng khoe môi n h ế c lên nụ cười nhạt hai người cầm súng trong tay cứ thế nhắm vào đối phương ai cũng không nổ súng không khí như có ngọn lửa bốc lên mùi khói thuốc buốc lên khắp căn nhà gỗ nhỏ có cảm giác như báo táp sắp tới hai người đứng đó ngón tay chạm vào cò súng âm âm bốn hai tiếng súng vang lên long tư hạo và tô dịch đều bắn nhưng sau tiếng súng hai người đều tránh đi căn nhà gỗ không có gì để tránh cũng chỉ có một cái ghế g ỗ và bàn gỗ long tư hạo nhanh chóng vọt sau bàn gỗ mà tô dịch lại chạy tới sau chiếc ghế lập tức hai người nổ súng đạn theo đó bay ra đục thành từng lỗ trên căn nhà đoàng đoàng lại là hai tiếng súng vang lên chiếc bàn trước mặt long tư hạo vỡ vụn mà chiếc ghế trước mặt tô dịch cũng như vậy long tư hạo thấy thế đạp bàn về phía tô dịch nhân lúc anh ta né tránh thì nhanh chóng bắn súng đ o ẳ n tô dịch không kịp né dính ngay một phát súng trên bả vai máu tươi từ vết thương chảy ra anh ta n h í mày cắn răng nhanh chóng bắn long tư hạo đ o ẳ n long tư hạo thấy thế né tránh lúc anh dí súng về phía tô dịch tô dịch phun ra b ù n g máu quỳ trên mặt đất hai vai r ũ xuống đầu cũng túi cậu thắng giết chết tôi đi long tư hạo nhìn tô dịch quỳ dưới đất đôi mắt đầy thị huyết súng trong tay dí vào đầu tô dịch tôi hỏi lại lần nữa cậu phản bội tôi tổn thương hiểu hiểu là vì gì tô dịch vẫn cúi đầu máu nhiễm đỏ trước ngực anh ta máu trên vai theo cánh tay nhỏ xuống đất anh ta nhết môi nụ cười ảm đạm mà b i thương tôi đã nói tôi là người của knox ông ta là chủ nhân của tôi tôi làm tất cả đều là nghe theo mệnh lệnh của ông ta long tư hạo lạnh lùng hỏi là cậu thông chi cho long quân triệt đến núi mòn để ông ta mang theo người của mình tới núi mòn sao tô dịch không phủ nhân là tôi ngưng một chút anh ta hỏi lại sao cậu biết là tôi long tư hạo không trả lời vấn đề này mà lạnh lẽo nhìn anh ta trầm giọng hỏi mục đích của cậu là gì tô dịch cười nhẹ thay knox đánh bại cậu nghe vậy long tư hạo nắm chặt t h a n h quyền ánh mắt thâm trầm trong mắt đầy phức tạp nếu đã vậy vì sao cậu còn liên lạc với tổng bộ lg nhờ cứu viện lúc đối phó với knox đột nhiên xuất hiện bộ đội trợ giúp cho lg cũng không phải l ạ thụy hay lăng hằng dạ mười thợ săn liên hệ mà có thể liên hệ tổn bỏ ngoại trừ họ cũng chỉ còn lại tô dịch nếu anh ta muốn giúp knox đẩy anh vào chỗ chết thì sao anh ta có thể liên hệ liên minh lờ giờ tới giúp đỡ vấn đề này long tư hạo hỏi nhưng tô dịch không đáp mà chỉ nhết môi nở nụ cười nhưng không nói gì đúng là anh ta thông chi cho long quân triệt tới núi mòn nhưng mục đích thật sự của anh ta không phải muốn long quân triệt giết long tư hạo mà giúp long tư hạo giải quyết long quân triệt thay anh ta giải quyết một kẻ thù mạnh như binh đoàn mới vốn kế hoạch của anh ta là kéo long quân triệt tới núi mỏn sau đó một lưới bắt gọn binh đoàn mới nhưng anh ta biết long tư hạo không mang nhiều người vào núi sợ liên minh lg không phải là đối thủ của binh đoàn mười nên mới thông chi cho long quân triệt tới núi mòn xong thì liên hệ tổng bộ lg để tiếp viện nhưng anh ta không đoán được n o x cũng tới núi mòn kế hoạch của anh ta bị n o x làm cho s a o trộn suýt chút nữa liên minh lg và binh đoàn mười toàn quân bị diệt không tồi tiếp viện tới đúng lúc long tư hạo thấy anh ta không trả lời thì ngón trỏ giữ lấy co súng ánh mắt lạnh lùng nhìn tô dịch sau đó nhớ tới rất nhiều chuyện anh và tô dịch quen nhau mười lăm năm là anh em tốt cùng sinh r a tử nhiều năm như vậy anh ta giúp anh không ít việc anh có thể thành lập ra liên minh lở dịp giờ có không ít công lao của anh ta anh lạc thụy lăng hàn dạ ba người bọn họ trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử bọn họ so với anh em ruột còn thân hơn đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được chuyện tô dịch là người thàn bí lúc này nếu giết anh ta thật anh vẫn có chút trần trờ mà lúc anh lơi lỏng thì đột nhiên tô dịch ngẩng đầu bắn anh hai phát đoàng đoàng hai tiếng súng vang lên long tư hạo n ẽ không kịp bị bắn trúng ngực máu đỏ trào ra anh níu mày không dám tin nhìn tô dịch vừa bắn hai phát súng khoe môi nở nụ cười lạnh tôi thật không nên nhân từ với cậu t r ư ờ n g 979, kinh hãi cậu đ i ê n rồi sao gương mặt anh trắng bệnh giống như chống đỡ không nổi lùi ra sau hai bước tô dịch nhìn anh ném sung trong tay ánh mắt phức tạp và ấ y náy tư hạo thật xin lỗi nhưng tôi không thể không nổ súng bắn cậu cả người anh toát ra hơi thở lạnh lẽo anh níu mày giơ súng muốn bắn tô dịch nhưng đã không còn đạn đôi mắt anh đầy khát máu cười lạnh cậu muốn giết tôi tô dịch không trả lời mà từ từ đứng lên song bắn x u ố n g rồi nên so đánh đ ấ m chứ dứt lời dưới chân anh ta như sinh ra gió một đá quét về phía long tư hạo long tư hạo thấy thế nghiêng người nhưng động tác quá mạnh khiến miệng vết thương bị động c h ạ m anh níu chặt mày sắc mặt của anh ngày càng kém hai tay nắm chặt vùng nằm đấm về phía tô dịch dù bị đau nhưng tốc độ của anh vẫn không hề chậm một cú này tô dịch không tránh nên bị đánh vào mặt nhưng vết thương của anh ta không nặng bằng anh anh ta lập tức phản ứng đánh trả hai người dùng tay chân đánh nhau vốn thân thủ long tư hạo tốt hơn tô dịch nhưng anh bị thương khá nặng đang so hơn mười chiêu thì bắt đầu kiệt sức ánh mắt đỏ lên mơ hồ không rõ anh và tô dịch đều trúng chiêu tô dịch bị đánh mặt mũi bầm d ậ p mà anh cũng chảy máu một tay anh chóng lên tường khỏe môi cũng tràn ra máu vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo trong đầu chỉ có một ý niệm anh tuyệt đối không thể chết vì hiểu h i ể u của anh tiểu nghi hển nghi hển xinh đẹp và tiểu long dập nữa anh tuyệt đối không thể chết hiện tại tô dịch cũng hết sức c h ố n g ghế ánh mắt vô lực nhìn long tư hạo đang giống anh ta đang chống đỡ để không ngã xuống sau đó dựa vào cửa tư hạo cậu đừng nghĩ rời khỏi nơi này tôi sẽ không để cho cậu đi dứt lời anh ta cầm một quả lựu đạn ra long tư hạo thấy thế cả kinh cậu điên rồi sao bốn dưới chân núi mỏn n o x liên minh lr binh đoàn m x ờ ba bên chấm dứt đánh nhau n o x đại bại tổn thất nghiêm trọng mang theo thành viên bị thương rút về máy bay trực thăng đang dừng dưới chân núi thẩm thi vi cũng bị ông ta mang đi lạc thụy và lăng hàn dạ mang theo thành viên liên minh lr thanh lý chiến trận mười thợ săn đã trải qua chiến đấu khổ cực nên đang nghỉ ngơi về phần binh đoàn mờ ít tạm thời vẫn chưa rời đi hoác vân hy vẫn nhìn ra xa cho nên là người đầu tiên thấy lê hiểu mạn được âu dương thần ôm về mạn mạn thấy lê hiểu mạn như ngất đi anh ta chạy tới lạc thụy và lăng hàn dạ thấy thế cũng nhanh chóng đi tới mạn mạn làm sao vậy hoác vân hy đi tới trước mặt âu dương thần lo lắng hỏi lạc thụy tiến lên thấy lê hiểu mạn nhắm mắt nhưng không thấy long tư hạo đâu thì hỏi âu dương tiên sinh phu nhân nhà chúng tôi làm sao vậy không phải anh làm gì cô ấy đấy chứ anh không cần nói cho tôi là cô ấy ngủ tổng giám đốc nhà chúng tôi đâu tại sao anh lại ôm cô ấy mà không phải tổng giám đốc nhà chúng tôi long quân triệt nhìn lê hiểu mạn trong ngực câu dương thần hai hàng lông mày níu chặt trong lòng vô cùng lo lắng lúc trước khi thẩm thi vi nói cô là con gái của ông vì lúc đó hai bên còn đang chiến đấu mà cô vẫn bài xích người ba là ông nên ông chưa có dịp trò chuyện với cô thật ra nghe thẩm thi vi nói cô là con gái mình trong lòng ông ngoại trừ khiếp sợ thì còn có cả mừng rỡ khó trách ông vẫn luôn cảm thấy thân thiết với cô thì ra cô là con gái ông ta dĩ nhiên là con gái ruột giữa bọn họ có liên hệ máu ngủ ông ta định đánh thắng knox song mới sám hối với cô mong cô tha thứ ông biết rõ mình không phải là người ba tốt chưa một ngày làm nghĩa vụ của người ba ngược lại còn làm tổn thương cô ông cần đền bù cho cô thật tốt âu dương thần nhìn lạc thụy đang lo lắng đang muốn lên tiếng thì đột nhiên ngoài hai trăm m có tiếng nổ cực mạnh đoằng nghe thấy tiếng nổ mạnh lạc thụy có dự cảm không lành đã xảy ra chuyện gì tại sao có thể có tiếng nổ mạnh lập tức anh ta nhìn chằm chằm âu dương thần hỏi tổng giám đốc ở đâu âu dương thần còn chưa kịp trả lời lê hiểu mạn bị anh ta ôm đột nhiên hô to một tiếng tư hạo liền mở mắt ra phu nhân cô bốn lạc thụy nhìn lê hiểu mạn tỉnh lại thì gọi to tư hạo nên có chút kinh ngạc mạn mạn em làm sao vậy đ ố n g nhiên hoắc vân hy thấy cô tỉnh lại lo lắng trong lòng mới vơi đi lê hiểu mạn nhìn đám người đang quay vòng không nhìn thấy tư hạo đâu cô rời khỏi ngực câu dương thần tâm tình kích động hỏi các người có nghe thấy tiếng nổ không tư hạo đâu tư hạo đâu hả lập tức cô xoay người n h ì nâu dương thần hai tay nắm tay anh ta hỏi tư hạo đi đâu rồi hả lạc thụy cau mày phu nhân vấn đề này tôi cũng rất muốn hỏi nghe lạc thụy nói lê hiểu mạn thả âu dương thần ra co chân chạy về phía nhà gỗ cô chạy rất nhanh tóc bị gió thổi tán loạn bởi vì chạy quá gấp mà cả người lảo đảo may được đỡ kịp nên không ngã sấp xuống phu nhân mạn mạn bốn lạc thụy lăng hàn dạ hoác vân hy long quân triệt âu dương thần và mười thợ săn đều đuổi theo khoảng cách hai trăm em m không xa lê hiểu mạn chạy tới thì căn nhà gỗ đã bị nổ sập hơn nữa còn có lửa và khói tư hạ bốn nhìn căn nhà gỗ bị nổ tung lê hiểu mạn hoàn toàn bị do sợ cô mở to hai mắt không thể tin nhìn căn nhà gỗ nước mắt tràn mi cô không ngừng lắc đầu không tư hạo không tư hạ bốn đột nhiên cô kêu to lại chạy về phía nhà gỗ nhỏ phu nhân mạn mạn bốn lạc thụy hoác vân hy long quân triệt lăng hàn dạ thấy thế lập tức đuổi theo t i ề n đến tư hạo anh không có việc gì anh không có việc gì lê hiểu mạn chạy tới không để ý căn nhà gô đang cháy cô liền xông vào phu nhân cô định làm gì lạc thụy nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô lại phu nhân cô đừng xúc động chỗ đó nguy hiểm khu Khu、4. bởi vì quá gần lê hiểu mạn bị ho sặc cô ra sức dễ rủa khỏi lạc thụy tầm mắt mơ hồ lo lắng trợ lý lạc anh thả tôi ra tư hạo bị đè ở dưới rồi tôi muốn đi cứu tư hạo lê hiểu mạn kích động dễ rủa rất mạnh chương 980, tìm được điện thoại bị nổ nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy nghe cô nói long tư hạo ở bên trong nhà gỗ nhỏ sập đổ vẻ mặt anh ta đại biến tổng giám đốc bị đẻ ở dưới tổng giám đốc phu nhân cô đừng hù tôi lá gan tôi rất nhỏ câu ngàn vạn lần đ ừ n g dọa tôi vung tôi ra bây giờ lê hiểu mạn căn bản không có thời gian và tinh lực đi giải thích cho lạc thụy cô chỉ muốn tìm lòng tư hạo cô vùng vây mấy cái cũng không hất tay lạc thụy ra được dứt khoát cắn anh ta a lạc thụy thét lên vung tay lê hiểu mạn ra lúc anh ta buông tay cô ra lê hiểu mạn lập tức x u ố n g vào mạn mạn hoác vân hy thấy thế lập tức kéo tay cô nhìn cô nói mạn mạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh cả thế nào buông tôi ra buông tôi ra lê hiểu mạn lại vùng ấy đôi mắt rưng rưng lo lắng không thôi nhìn hoác vân hy buông tay ra tôi phải đi cứu tư hạo tư hạo bị đẻ ở dưới lăng hàn dạ nghe cô nói nhìn về phía nhà gỗ kia trong lòng cũng lo lắng anh nhìn lạc thụy lo âu hỏi chẳng lẽ long thiếu thật sự bị đẻ ở dưới lập tức cứu người sau đó anh liền xông vào trước dập lửa cứu người lạc thụy liên lạc liên minh lờ g i ấ giơ tới dập lửa xong liền cùng long quân triệt mười thợ săn vọc tới l ê hiểu mạn thấy bọn họ đều đi dập lửa di chuyển khúc gỗ bị cháy đen nước mắt rơi xuống kêu khóc tư hạo anh nhất định đừng có chuyện gì em xin anh anh đừng có chuyện gì cô đã không thể không có lòng tư hạo rồi nếu mất đi anh cô sẽ sống không bằng chết tư hạo của cô nhất định không có chuyện gì nhất định không hoác vân hy thấy lê hiểu mạng nước mắt rơi như mưa sốt u ruột không thôi anh ta an ủi mạn mạn anh cả nhất định không có chuyện gì lời của hoác vân hy lê hiểu mạng giống như không nghe thấy trong mắt cô chỉ có căn nhà gỗ kia trong lòng chỉ có long tư hạo vung tôi ra cô dãy rủa lần nữa ra sức hất tay hoác v ầ n h ì s ô n g lên cô nhìn những khúc gỗ kia bất kể phía trên có lửa hay không cô trực tiếp dùng tay không cầm lấy vứt ra ngoài cô tựa như không còn cảm giác được những khúc gỗ kia nóng phỏng tay nữa cho dù tay cô bị nóng đỏ lên đau vô cùng cô cũng không dừng lại tư hạo anh không sao anh nhất định không sao anh không được bỏ lại em cô cực kỳ đau lòng nước mắt như suối trào không hề sợ đau mà di chuyển những khúc gỗ kia hoác vân hy thấy tay cô bị thương anh ta vô cùng đau lòng nhưng không tiến lên kéo cô lạc thụy và lăng hàn dạ thấy tay l ê hiểu mạn đã bị thương vẫn còn ra sức chuyển những khúc gỗ kia hai người đều sốc t ổ n g giám đốc phu nhân nơi này có chúng tôi là được tay cô bị thương rồi lạc thụy đi tới trước người cô muốn ngăn cản kéo cô ra nhưng lê hiểu mạn không chịu đi âu dương thần cách đó không xa nhìn cô một hồi đi lên kéo mạnh cô anh ta liếc mắt tay bị thương của cô rất không khách sáo nói cô có thể đừng ở đây cản trở nữa không bọn họ còn phải chú ý cô bọn họ lo lắng cho cô thêm một giây liền lãng phí một giây nếu cô muốn bọn họ có thể nhanh chóng chuyển hết đống gô này ra thì đừng ở đây cản trở âu dương thần mặt đầy không vui nhìn cô nói sau đẩy cô ra sau đừng làm trở ngại tôi dứt lời anh ta liền cúi người hỗ trợ dọn lạc thụy thấy anh ta vừa rồi nói chuyện với tổng giám đốc phu nhân bọn họ như vậy không khỏi nhìn thêm một lúc âu dương thần nhận ra lạc thụy còn đứng ngây ngốc nhìn anh ta anh ta ngẩng đầu lên không vui nhìn lạc thụy nhìn cái gì còn cứu người hay không anh đây vốn đẹp trai dáng dấp dễ nhìn đi nữa cũng là để cho phụ nữ nhìn lạc thụy c ò n rút khoe môi xem như anh ta gặp phải người không bình thường sau đó cúi người xuống tiếp tục chuyển gỗ hoác vân hy cũng đi giúp đỡ bọn họ lê hiểu mạn vì lời âu dương thần vừa nói đứng tại chỗ nhìn bọn họ âu dương thần nói đúng cô không thể đi trở ngại bọn họ làm việc không thể chê mãi thời gian của bọn họ cô đứng nhìn cầu nguyện nước mắt vẫn không ngừng rơi thành viên liên minh lg ờ i ờ cũng tới hỗ trợ vì nhiều người những khúc gô kia nhanh chóng được chuyển nơi khác sau khi dọn dẹp xong nơi bị cháy đen nhánh nhưng trống trơn căn bản không có bóng người long tư hạo tô dịch cũng không nhưng bọn họ tìm được hai cái điện thoại một là của long tư hạo một của tô dịch lạc t h ủ y đưa điện thoại cho lê hiểu mạn nữ chặt mày tổng giám đốc phu nhân không tìm được tổng giám đốc chỉ có điện thoại tổng giám đốc ánh mắt lê hiểu mạn rơi vào điện thoại bị nổ hoàn toàn biến dạng kia nước mắt đau thương rơi xuống lần nữa cô đang muốn đưa tay lấy điện thoại kia lạc thụy lại rút về tổng giám đốc phu nhân điện thoại này rất nóng cô k h o a n hãy đụng vào lạc thụy cũng không cầm tay mà dùng khúc gỗ kẹp thanh âm cô khàn khàn mang theo nồng đ ầ m nghẹn nào tại sao chỉ có điện thoại tư hạo đâu tư hạo đâu tư hạo đi đâu rồi lạc thụy nhìn lê hiểu mạn hai mắt xương đỏ thương tâm đau khổ sắc mặt ngưng trọng tổng giám đốc phu nhân cô đừng lo lắng có lẽ tổng giám đốc không có ở đây lăng hàn dạ kẹp điện thoại của tô dịch đi tới tau mày nhìn lê hiểu mạn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn nữa tại sao có điện thoại của tô thiếu ở đây anh ấy đến đây lúc nào tại sao lại nổ lê hiểu mạn khóc không thành tiếng bởi vì tô dịch chính là người thần bí cái gì nghe lời cô lạc thụy và lăng hàn dạ đều rất kinh ngạc không dám tin nhìn cô sao tô thiếu lại là người thần bí tổng giám đốc phu nhân cô không nói d i ỡ n chứ cô chắc chắn tô dịch là người thần bí long quân triệt cũng nghe lê hiểu mạn nói ông cũng không biết người thần bí là ai nghe cô nói là tô dịch ông cũng rất kinh ngạc ông nhìn lê hiểu mạn đang thương tâm rất đau lòng an ủi mạn mạ n đừng quá lo lắng ba nghĩ lòng tư hạo hẳn không chết nghe vậy lê hiểu mạng dương mắt nhìn lòng quân triệt đối với người ba ruột này cô vẫn chưa tiếp nhận nhưng bây giờ cô không có dư thừa tinh lực đi hận ông oán ông hay chất vấn ông cái gì cô chỉ nhìn ông một cái liền đưa mắt nhìn nơi bị nổ đ è n nhánh kia gỗ chung quanh đều được chuyển đi anh đi đâu còn sống không cô đột nhiên tiến lên ngồi xuống trước nơi biến thành màu đen đó nhìn mặt đất nước mắt rơi lạ t r ã tư hạo anh đi đâu anh còn sống có đúng không em nhất định sẽ tìm được anh nhất định sẽ sau đó cô đứng dậy nhìn lạc thụy trợ lý lạc tư hạo nhất định còn chưa chết anh cho tất cả mọi người đi tìm tư hạo nhất định phải tìm được chương chín trăm tám mươi mốt tôi sẽ chờ anh ấy trở lại nhóm dịch thất liên hoa được tổng giám đốc phu nhân cô đừng vội tôi lập tức can bài lạc thụy nhìn lê hiểu mạn nói xong liền nhìn mười thợ săn phân phó mười người dẫn một đội tìm lân cận nhất định phải tìm được tổng giám đốc mười người lên tiếng đáp lại lập tức dẫn người đi tìm long tư hạo còn long quân triệt cũng ra lệnh cho người binh đoàn mở ít đi tìm rút lê hiểu mạn gấp rút nên không chờ tự mình đi tìm khắp nơi đi theo cô có long quân triệt hoác vân hy lạc thụy lăng hàn g d ạ âu dương thần lạc thụy luôn đi theo cô vội xử lý vết thương trên tay cho cô nhưng cô chỉ lo không ngừng tìm long tư hạo không để cho lạc thụy xử lý vết thương giúp cô cô liên tục kêu long tư hạo kêu đến đau h ỏ n g cũng không ngừng đến trời tối tất cả mọi người không tìm được long tư hạo cũng không tìm được tô dịch mà lê hiểu mạn vì kêu cả ngày giọng k h à n s ắ c n ó i không nên lời cô khóc liên tục đôi mắt xương đỏ như quả hạch đào lạc thụy thấy trời tối liền nói lê hiểu mạn về trụ sở chính trước nhưng cô lại không chịu cho dù là trời tối cô cũng phải tiếp tục tìm long tư hạo cuối cùng cô vì khóc quá lâu lại quá mệt mỏi mà té xỉu lăng hàn dạ và âu dương thần phụ trách đưa cô về trụ sở chính của lờ d ê ê ê ê hoác vân hy vốn muốn đi cùng nhưng vì binh đoàn mười và liên minh lz vừa trải qua trận đại chiến hai bên còn chưa chính thức giải hòa nên lạc thụy và lăng hàn dạ không thể đáp ứng để anh ta đi theo sau khi trực thăng đưa lê h i ể u m ạ n trở về tổng bộ cất cánh lạc thụy mới xoay người nhìn hoác vân hy và lòng quân triệt cái đó hai người vất vả rồi cảm ơn các người giúp tổng giám đốc chúng tôi dứt lời lạc thụy nhìn hoác vân hy lại đưa mắt nhìn l o n g quân triệt vì bây giờ anh ta đã biết long quân triệt là ba ruột lê hiểu m ạ n nên anh ta khá lịch sự với long quân triệt long tiên sinh tiếp theo ông định về nước hay là long quân triệt nhữ mày đợi tìm được long tư hạo rồi nói sau cho dù binh đoàn mười và liên minh l giờ muốn giải hòa ông cũng phải ngồi xuống nói cùng long tư hạo trước kia ông muốn giết long tư hạo nhưng kể từ khi ông biết lê hiểu mạn là con gái ông tâm tình ông liền thay đổi ông đã rất có l ỗ i với con gái ruột của ông nếu ông đi đối phó long tư hạng nữa thì càng có l ỗ i với cô còn làm cô hận ông thêm ông không hy vọng con gái ruột của ông coi ông là kẻ thù ông nghĩ tới lê hiểu mạn lạnh lùng và oán hận ông ông cũng rất đau lòng ông không mang binh đoàn m ờ ít rời đi tạm thời ở lại giúp tìm long tư hạo coi như làm ộ t chút bù đắp cho con gái ông hôm sau trụ sở chính liên minh lờ giờ lê hiểu mạn bị đuổi về trụ sở chính hôm sau mới tỉnh mở mắt ra cô liền nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đầy lo lắng phóng đại trước mặt cô n g h i ê n nghiêng ạ lần lê hiểu mạn kinh ngạc lập tức ngồi dậy hai tay cô đều c u ố n vải tối qua cô nói l à thụy gọi bác sĩ xử lý vết thương cô quan sát chung quanh thấy là nơi xa lạ liền hỏi nghiêng nghiêng ạ lần đây là đâu tiểu nghiêng nghiêng hi mắt đau lòng nhìn mẹ sắc mặt tái nhợt tiểu tụy h hơn nữa gầy đi rất nhiều nước nợ nói mẹ mẹ rốt cuộc trở lại con rất nhớ mẹ sau đó bé nhào vào trong ngực lê hiểu mạ khóc mẹ có phải mẹ rất khổ không mẹ thật đ ấ y n g h i ê n n g h i ê n rất đau lòng tiểu long dập cũng đỏ mắt nào vào trong ngực lê hiểu mạ mẹ con cũng rất nhớ mẹ nhìn hai đứa nhỏ trong ngực hốc mắt lê hiểu mạ đỡ nước mẹ cũng nhớ hai con ạ lẩn n g h i ê n n g h i ê n ạ lẩn thật xin lỗi là mẹ làm hai con lo lắng tiểu n g h i ê n n g h i ê n nằm trong ngực cô khóc một hồi ngẩng đầu lên trước mắt vấn lệ hỏi mẹ tại sao mẹ trở lại nhưng đ ạ t đi không trở lại đ ạ t đi đi đâu đã nhiều ngày con không gặp đ ạ t đi con cũng rất nhớ đ ạ t đi nghe cô nhắc tới long tư hạo lê hiểu mạn liền đau lòng câu nghĩ tới hôm qua đến trời tối cũng không tìm được long tư hạo nước mắt không khống chế được rơi xuống lần nữa hôm qua kêu anh quá lâu đến bây giờ cô vẫn đau họng thanh âm cô vẫn khàn khàn đ ạ t đi của hai con đ ạ t đi đắt đi sẽ mau trở lại một thanh âm cởi mở vang lên lăng hàn dạ mỉm cười đi vào chào buổi sáng chú lăng tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập đồng thời ngẩng đầu nhìn lăng hàn dạ lễ phép chào hỏi chào buổi sáng nghiên nghiên ạ lần lăng hàn dạ nhìn hai bé tiếp tục nói bữa sáng đã xong rồi nghiên nghiên và ạ lần đi xuống ăn sáng cùng chị tiểu na hai đứa trước đi chú và mẹ hai đứa nói mấy câu hai bé nghe vậy liếc nhìn mẹ liền đáp một tiếng ngoan ngoãn nghe lời đi ra phòng ngủ sau khi bọn nhỏ rời đi lăng hàn dạ đóng cửa phòng ngủ đi tới trước người lăng hàn dạ nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô không khỏi cảm thấy đau lòng thay long tư hạo nếu để long thiếu thấy hiểu hiểu của anh vì anh mà lập tức trở nên t i ể u tụy như vậy anh nhất định sẽ đau lòng đến chết thân là anh em vào sinh ra tử của long tư hạo lúc này lăng hàn dạ có nghĩa vụ giúp long tư hạo khuyên giải và an ủi bảo bối hiểu h i ể u của anh anh nhẹ nhàng nói long phu nhân cô đừng lo lắng tôi tin long thiếu không có chuyện gì vì anh ấy yêu cô như mạng anh ấy biết đối với cô mà nói anh ấy quan trọng bao nhiêu cũng biết cô mất đi anh ấy sẽ khó vượt qua bao nhiêu anh ấy yêu cô như vậy không đành lòng cô thương tâm khổ sở nên tôi tin anh ấy vì cô vì n g h i ê n n g h i ê n và ả lận nhất định sẽ sống thật tốt trở lại bây giờ cô không cần quá lo lắng hôm qua lê hiểu m ạ n thấy nhà gỗ nổ quá lo âu và thương tâm nên lập tức mất đi khả năng phán đoán hôm nay c ô nghĩ kỹ tư hạo của cô yêu cô như vậy nhất định không bỏ rơi cô anh nhất định còn sống nhất định cô nhìn lăng hàn dạ n g ánh mắt cảm kích hàn dạ n g cảm ơn anh tôi sẽ không tiếp tục thương tâm nữa tôi sẽ chờ anh ấy trở lại lăng hàn dạ tràn đầy vui mừng nhìn cô vậy cũng tốt bữa sáng xong rồi cô đi rửa mặt trải đầu xuống ă n còn nữa tôi cảm thấy chuyện này khoan hãy nói cho n g h i ê n n g h i ê n và ạ lần tránh cho bọn nhỏ lo lắng lê hiểu mạn gật đầu tôi biết lăng hàn dạ nhìn cô cười một tiếng liền đi ra lê hiểu mạn nhìn lăng hàn dạ đi ra cảm thấy dường như anh thay đổi rất nhiều thật ra anh cũng tốt đợi khi tìm được long tư hạo trở lại thành phố ca cô sẽ giúp anh đi thăm gió ý của lâm mạch mạch cô rửa mặt trải đầu xong an mặc chỉnh tề đi xuống lầu trong phòng ăn đã b à y một bàn thức ăn tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu l o n g dập đều đã ngồi đó huyên huyên có lời l o n g thiếu đi đâu rồi bảo bối bình tĩnh tin tưởng huyên huyên huyên huyên là mẹ ruột phía sau còn kinh ngạc mừng rỡ chương chín trăm tám mươi hai chú đẹp trai thảo luận kỹ thuật diễn xuất nhóm dịch thất liên hoa chứ hai đứa nhỏ còn có lăng hàn dạ âu dương thần lăng đi nạ âu dương thần cũng ở đó lê hiểu mạn vào p h ò n g an anh ta chỉ nhìn lướt qua cô lăng đi nạ nhìn cô tỉ mỉ giống như rất tùy ý hỏi một câu cô không sao chứ lê hiểu mạn ngồi xuống cạnh tiểu nghiêng nghiêng cười nhìn lăng đi nạ tôi không sao cảm ơn cô quan tâm lăng đi nạ bĩu môi cô đừng nghĩ nhiều tôi không có quan tâm cô tôi chỉ tùy tiện hỏi tôi tôi sợ cô xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình anh tư hạo của tôi cô ta vừa nhắc tới long tư hạo hốc mắt lê hiểu mạn liền đỏ lên khoe mắt trong nháy mắt ư ớ t nước mẹ mẹ sao thế tiểu long dập chu đáo vừa nhìn liền phát hiện cô khác thường lo lắng hỏi lê hiểu mạn cười nhìn tiểu long dập ạ lần yên tâm mẹ không sao tiểu n g h i ê n n g h i ê n cũng nhìn mẹ bé thấy ánh mắt mẹ bé đỏ ửng giống như muốn khóc bé nghi ngờ nhưng không nói ra lăng hàn dạ nhìn lê hiểu mạn lại nhìn lăng đi nạ trở mặt m an không nói không được sao an cơm đi lăng đi nạ nhìn anh lại nhìn lê hiểu mạn cảm thấy hai người bọn họ là lạ khiến cô ta cảm thấy kỳ quái chính là nếu lê hiểu mạn về sao anh tư hạo của cô vẫn chưa về thật ra trong lòng cô ta rất muốn hỏi tại sao lạc thụy chưa về nhưng cô ta không biết hỏi thế nào trước kia cô ta luôn hỏi chuyện liên quan tới long tư hạo đều là muốn hỏi liền hỏi thản nhiên không cảm thấy có gì nhưng bây giờ cô ta muốn biết tình hình lạc thụy tựa như có tật giật mình không biết hỏi thế nào luôn cảm thấy hơi không được tự nhiên lê hiểu mạn vì lo lắng cho long tư hạo ăn không có khẩu vị nên không ăn bao nhiêu ăn nhiều nhất cũng chỉ có âu dương thần anh ta hoàn toàn không xem mình là khách sau khi ăn xong anh ta để chén đũa xuống trực tiếp đi lên lầu lê hiểu mạn về phòng lập tức liên lạc lạc thụy hỏi anh ta có tìm được long tư hạo hay chưa nhưng kết quả giống hôm qua vẫn không có tin tức long tư hạo lạc thụy và mười thợ săn cùng với long quân triệt hoác vân hy mang binh đoàn mở ít tiến hành lục soát từ sáng sớm nhưng vẫn không thấy ai cúc điện thoại lê hiểu mạng xa suốt tinh thần nước mắt lại không ức chế được mà rơi xuống tư hạo anh rốt cuộc ở đâu cô cắn chặt môi dưới t ậ n lực không khóc thành tiếng nhưng lại nhịn rất khó chịu cô rất muốn tự lên núi sờ đi tìm nhưng cô sợ nghiêng nghiêng và lòng dập lo lắng lúc cô khóc không kìm nén được một giọng nói đầy truyền cảm vang lên bên t a i cô cô còn chưa chắc chắn anh ta sống hay chết cô không cảm thấy bây giờ bắt đầu khóc hơi sớm quá sao nghe tiếng lê hiểu mạn ngẩng đầu thấy âu dương thần k h u a n h hai tay đang nghiêng người dựa vào cửa cô đưa tay lau nước mắt giọng hơi khàn anh làm sao không đợi lê hiểu mạn nói xong âu dương thần ngắt lời cô tôi đi ngang qua dứt lời anh ta đi vào đóng cửa phòng ngủ đi thẳng tới ngồi xuống trước người lê hiểu mạn anh ta h i ế p mắt phượng nhìn cô một lát vươn tay lau nước mắt cô lê hiểu mạn sững sờ sau đó liền lui về sau âu tiên sinh anh có chuyện gì không thương thế của anh sao rồi âu dương thần liếc mắt cô lui về sau dứt khoát hỏi đây là đâu từ tối qua vào đây anh ta liền nhận ra nơi này không tầm thường càng nhận ra long tư hạo không phải một người bình thường mặc dù còn chưa quen thân với âu dương thần lê hiểu mạn vẫn nói thật nơi này là trụ sở chính của liên minh lờ -G, g vì lạc thụy từng nói trụ sở chính của tư hạo ở marseille pháp âu dương thần nhìn cô một hồi không hỏi gì khác đứng lên đi ra ngoài đi tới cửa anh ta ngừng lại xoay người nhìn cô hai mắt sưng đỏ cau mày nói khóc lóc chỉ khiến cô càng mềm yếu nhà thiết kế mạng y tôi nghĩ cô hiểu ý tôi lê hiểu mạn nhìn anh ta không lên tiếng âu dương thần cũng không đợi cô trả lời xoay người mở cửa bất ngờ thấy tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập đứng trước cửa âu dương thần nhìn tiểu nghiên nghiên rồi nhìn qua tiểu long dập hai đứa nhỏ một dáng dấp giống lê hiểu mạn một giống long tư hạo vừa nhìn liền biết ba mẹ bọn nhỏ là ai tiểu nghiên nghiên nhìn khuôn mặt anh tuấn của âu dương thần cảm thấy hơi quen chú đẹp trai chú nhìn có chút quen mắt nha dường như cháu từng thấy chú ở đâu tiểu long dập ở bên cạnh bé nhìn âu dương thần một lúc liền kề thai tiểu nghiên nghiên nói gì tiểu nghiên nghiên nghe tiểu long dập nói xong ánh mắt sáng lên cháu nhớ ra rồi chú đẹp trai có phải chú từng diễn bộ phim yêu em tuyệt đối không buông tay không mặc dù tiểu nghiên nghiên còn đ ủ nhưng thích xem phim tình yêu phim đô thị vì bé vô cùng hứng thú với diễn xuất âu dương thần nhìn tiểu nghiên nghiên nết môi không thừa nhận cũng không phủ nhận tiểu nghiên nghiên xem như anh ta thừa nhận kéo anh ta tựa như quen thân chú đ ẹ p trai cháu muốn thảo luận kỹ thuật diễn xuất với chú chúng ta có thể đi trò chuyện riêng một chút không âu dương thần kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu trước mặt cháu muốn thảo luận kỹ thuật diễn xuất với chú đúng vậy tiểu nghiên nghiên nhúng m ẩ y sau đó lại sụ mặt chú đẹp trai không muốn sao âu dương thần thấy bé sụ mặt nói chú chưa nói không muốn tiểu nghiên nghiên nhìn âu dương thần ngọt ngào cười vậy chú đẹp trai đồng ý dứt lời tiểu nghiên nghiên nhìn tiểu long dập anh em và chú đẹp trai đi thảo luận kỹ thuật diễn xuất anh thay đ ặ t đi bồi mẹ tiểu long dập gật đầu em gái thân ái của bé kéo âu dương thần đi bé liền tiến vào phòng ngủ mẹ bé bé nhỏ tuổi nhưng bé giống long tư hạo tâm tư rất chu đáo tỉ mỉ vừa rồi ở phòng ă n mẹ bé vừa nghe chị tiểu na nhắc ba bé hốc mắt liền đỏ bé phát hiện được sau khi tiến vào bé đi thẳng tới bên người lê hiểu mạ n đôi mắt giống long tư hạo như lúc lo lắng nhìn cô mẹ lê hiểu mạng đang sốt ruột vì không tìm được long tư hạo không biết tiểu long dập đi vào nghe tiếng cô mới ngẩng đầu nhìn bé nhíu chặt mày nhỏ hỏi ạ lần sao thế t i ể u long dập nhìn thẳng vào mẹ bé mẹ tại sao ba chưa về có phải ba xảy ra chuyện gì không chương chín trăm tám mươi ba long thiếu kiên quyết xuất viện lăng đại na lê hiểu mạn tận lực nở nụ cười a lần yên tâm ba con không sao chẳng qua ba có việc phải làm sẽ mau về tiểu long dập không tin lời cô mẹ mẹ không hề biết nói dối nước mắt mẹ bán đứng mẹ rồi lê hiểu mạn nhìn tiểu long dập thông minh tỉ mỉ như long tư hạo nước mắt vốn sắp ngừng lại trào ra a lần con không được đoán lung tung tiểu long dập đưa tay lau nước mắt cho cô mẹ con biết mẹ cảm thấy con và em gái đều rất nhỏ cho nên không nói thật cho tuổi con nhưng mẹ càng không nói con và em gái càng nghĩ vậy nói đến đây hốc mắt tiểu long dập cũng ướt nước mẹ con thật sự muốn biết ba thế nào con nhớ ba rồi lê hiểu m ạ n thấy hốc mắt bé cũng ướt át đau lòng không thôi ôm bé vào trong ngực á lần con thật sự không cần lo lắng ba con chẳng qua chẳng qua tạm thời mất tích mẹ tin ba nhất định sẽ về vì ba rất yêu rất yêu chúng ta ba không bỏ chúng ta đi tiểu long dập ngước đầu nhỏ nghi ngờ hỏi tại sao mẹ không biết ba đi đâu lê hiểu mạn nhìn tiểu long dập biết bé rất hiểu chuyện tin bé có thể chịu đựng tin tức long tư hạo mất tích cũng không lừa gạt bé kể lại chuyện đã xảy ra cho bé nghe cô kể xong liền dặn dò bé ạ lần bây giờ chú lạc thụy của con đang tìm b à mẹ hy vọng chuyện này khoan hãy nói cho em gái được không tiểu long dập tuy nhỏ nhưng là một tiểu nam tử hán nên cô mới nói cho bé còn tiểu nghiên nghiên là cô bé năng lực chịu đựng nhất định thua tiểu long dập cô không muốn tiểu nghiên nghiên quá lo lắng liền dặn tiểu long dập tạm thời không nói cho bé biết tiểu long dập hiểu rõ dụng ý của mẹ bé dùng sức gật đầu mẹ yên tâm con sẽ không nói cho con gái sau đó bé an ủi ngược lại mẹ mẹ mẹ cũng đừng quá lo lắng cũng đừng khóc con biết ba nhất định sẽ trở lại ở trong lòng con ba vẫn luôn là người tài giỏi nhất bé rất sùng bái ba bé sau khi bé trưởng thành bé cũng phải lợi hại giống ba bé thấy tiểu long dập hiểu chuyện như vậy lê hiểu mạn rất vui vẻ yên tâm cô cười nói được mẹ hứa với ạ lần không khóc mẹ cũng tin ba con nhất định sẽ trở lại chúng ta chờ ba con trở lại mỗi ngày lê hiểu mạn đều gọi lạc thụy hỏi tìm được long tư hạo hay chưa mấy lần nhưng đảo mắt đã hơn một tháng vẫn không có tin tức long tư hạo hơn một tháng này lạc thụy và mười thợ săn cùng với thành viên lg i ờ không về trụ sở chính luôn tìm long tư hạo lăng hàn dạ hai ngày bay đến núi sở một lần chủ yếu thăm dò tình hình cụ thể từ lạc thụy điều dưỡng hơn một tháng vết thương âu dương thần đã sớm lành trụ sở chính có một sân luyện tập cực lớn có thể luyện tập bắn súng phi tiêu phi đ a o kiếm thuật v õ thuật bên trong sân luyện tập này là nơi top mười thợ săn thích nhất trong trụ sở chính âu dương thần n h ả m chám đi lang thang phát hiện sân luyện tập này sau đó mỗi ngày trừ ăn ngủ ra những lúc khác đều ở trong sân luyện tập hơn một tháng trôi qua long tư hạo và lạc thụy không trở lại trụ sở chính lăng đi nạ và tiểu nghiên nghiên cũng bắt đầu nghi ngờ lăng đi nạ từng hỏi lăng hàn dạ tại sao long tư hạo chưa về trụ sở chính mấy lần nhưng lăng hàn dạ đều không nói thật cho cô ta vì anh biết lăng đi nạ miệng lớn nếu cô ta biết tiểu nghiên nghiên nhất định sẽ biết tiểu nghiên nghiên cũng hỏi lê hiểu mạn mấy lần lê hiểu mạn sợ bé lo lắng chỉ nói long tư hạo và lạc thụy có chuyện quan trọng phải làm tạm thời không về được tiểu nghiên nghiên cũng không tin lời mẹ bé lắm nhưng cũng không hỏi nhiều mỗi lần tiểu nghiên nghiên nói nhớ đặt đi lê hiểu m ạ n liền đau lòng không thôi hôm nay ăn sáng xong tiểu nghiên nghiên lại hỏi cô khi nào đặt đi trở lại không muốn tiểu nghiên nghiên lo lắng cô chỉ có thể nói cho bé sẽ nhanh trở lại tiểu nghiên nghiên nửa tin nửa ngờ mẹ có phải đạt đi xảy ra chuyện gì không ánh mắt lê hiểu mạng nhu hòa n g h i ê n n g h i ê n đừng nghĩ vậy đạt đi con rất khỏe chẳng qua bận việc tạm thời không về được nhưng sẽ mau về tiểu n g h i ê n n g h i ê n sụ mặt t ú i lâu nhỏ hai mươi ngày nay mẹ đều nói đạt đi sẽ nhanh chóng trở lại nhưng đạt đi đến bây giờ vẫn chưa về còn nữa con cứ gọi cho đạt đi điện thoại đạt đi luôn không gọi được nghe tiểu nghiên nghiên nói bé gọi cho long tư hạo l ê hiểu mạn kinh hãi sau đó cười giải thích nghiên nghiên đó là vì chỗ đặt đi con ở tín hiệu kém con dĩ nhiên không gọi được tiểu nghiên nghiên nhíu mày mẹ con cảm thấy mẹ đang nói dối có phải đặt đi em gái tiểu long dập đúng lúc đi vào ngắt lời tiểu nghiên nghiên đi tới trước người bé kéo bé em gái chơi cùng anh có được không nhưng em còn chuyện muốn hỏi mẹ lát nữa hỏi lại t i ể u long dập nói xong cứng rắn kéo tiểu n g h i ê n n g h i ê n ra ngoài sau khi bọn họ rời đi lê hiểu m ạ n x a s u ố t tinh thần ngã ngồi trên giường nhìn dây c h u y ể n trên cổ cô trong mắt đầy lo âu nước mắt lại làm ướt hốc mắt cô tư hảo anh rốt cuộc ở đâu anh mau trở lại có được không em rất nhớ rất nhớ anh tư hảo anh ở đâu cô nhớ nhung sâu đậm và lo lắng cho long tư hạo ở pháp chờ anh trở lại nhưng cô làm thế nào cũng không nghĩ tới lúc này long tư hạo đang ở thành phố ca trong phòng bệnh vip long tư hạo ngồi trên giường bệnh hai y tá đang làm kiểm tra cho anh anh nhìn bác sĩ mặc áo bỡ lật đứng bên ngoài khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng thanh âm chìm lạnh hỏi khi nào tôi có thể xuất viện bác sĩ nhìn anh cung kính nói long tổng vết thương bị đạn bắn của anh đã không có gì đáng ngại quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện long tư hạo nhíu chặt đôi mắt lánh não g am tường nếu không có gì đáng ngại nữa hôm nay tôi muốn xuất viện giọng điệu anh không cho cự tuyệt tuyệt đối không phải đang thương lượng cùng bác sĩ bác sĩ liếc nhìn anh cao quý và ưu nhã hòa làm một thể quanh thân tản ra hơi thở lạnh như băng không dám nói thêm nửa câu khuyên anh ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nửa giờ sau long tư hạo cởi đồng phục bệnh nhân đổi lại quần áo chính anh áo sơ mi thương vụ màu đen cà vạt mại bạc quần tây áo man i cả người nhìn qua vẫn tuấn mỹ bất phảm khí chất dâng trào điều duy nhất khác trước kia chính là đôi mắt hẹp dài mê người kia của anh lúc này quá lãnh ngạo sắc bén tựa như có thể đóng băng bất cứ lúc nào khiến người khác không lạnh mà run chương c h í tin tức làm người ta kinh ngạc nhóm dịch thất liên hoa quản gia thành thúc từ bên ngoài phòng bệnh đi tới thiếu gia thủ tục xuất viện đã xong cả rồi long tư hạo lãnh đạm nhìn thành thúc đôi môi mỏng vẽ lên nụ cười lạnh lướt qua thành thúc x ả i bước ra khỏi phòng bệnh cao cấp sau khi anh rời khỏi đây thành thúc hơi nhữ mày cảm thấy thiếu gia của bọn họ không còn giống với thiếu gia lúc trước ngồi vào sau xe r ồ n r ò i sơ long tư hạo liền lệnh cho tái xế lái xe tới the trong khoảng thời gian nằm trong viên này mỗi ngày anh đều xem tin tức báo chí cũng hiểu rõ hoác thị giờ đang trong tình cảnh thế nào hoác thị vì trước bị dân kiện lên tòa thua kiện nên phải bồi thường một số tiền lớn danh dự của hoác thị bị tổn hại nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu thụ sản phẩm bọn họ làm ra vàng thau lẫn lộn hạ giá để đẩy mạnh tiêu thụ nhưng tiêu thụ ngạch vẫn không đi lên biết việc hoác thị làm giả tự nhiên người tiêu thụ sẽ không muốn mua trang sức ở hoác thị nữa hoác thị vì vậy mà mất đi một nhóm khách hàng lớn năng suất tiêu thụ của hoác thị ngày càng giảm lúc nào cũng trong tình trạng lô vốn trong đó mấy người giữ chức cao trong công ty đều nghỉ việc mấy đại cổ đông thì muốn rút cổ phần yêu cầu hoác thị trả cổ phần thảm nhất chính là hoác thị vướng vào vụ kiểm toán của tri cục thuế vì hoác vân hy đi tới mạ xây lẹt còn chưa về nước nên tổng thời gian này hoác nghiệp hành tự mình quản lý công ty giờ hoác thị gặp phảo muôn trùng khó khả tràn ngập nguy cơ phá sản điều ông lo lắng nhất lúc này là việc kiểm toán của cục thuế hoác thị từng trốn thuế so với thuế ngạch là trên 30%. nếu như bị cha ra được tuổi già của hoác nghiệp hành có lẽ sẽ phải trải qua trong tù lúc này ông ngồi trong phòng làm việc tinh thần đã kém hơn trước rất nhiều sắc mặt tiều tụy mày níu chặt tâm sự nặng nề ông m u ố n tưởng hoác thị có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này nhưng thật không nghĩ tới việc làm giả lần này lại khiến hoác thị chịu tổn thất nặng nề đến thế nếu như trong buổi công bố không bị người tiêu dùng gây chuyện thì có lẽ thoát thị đã không bị tổn thất nặng như vậy lần này hoác thị đã bị hủy khi hoác vân hy trong buổi họp báo giám định thật giả kim cường với truyền thông và khách hàng lần này họ đúng là tự lấy đá đập lên chân mình rồi ai ông sầu bi thở dài trong phòng làm việc điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông ông nhìn điện thoại một lát mới n g h e máy lao ra đại thiếu gia đã xuất viên rồi giờ đang tới ke người gọi chính là quản gia ở hoắc gia hoắc nhân nghiêm long tư hạo lúc trước đi pháp mặc dù bận xử lý chuyện của hoắc thị nhưng ông vẫn luôn cho người đi điều tra hành tung của long tư hạo và lê h i ể u mạng khi long tư hạo trở lại thành phố ca ông vẫn cho người âm thầm giám thị anh khi biết long tư hạo vì bị súng bắn bị thương phải nằm viện ông cũng qua bệnh viện chỉ là không lần nào có thể nhìn thấy long tư hạo vì bên ngoài phòng bệnh của long tư hạo có rất nhiều vệ sĩ cho dù ông nói mình là ông nội của long tư hạo ông cũng không thể vào được bên t h o n g biết long tư hạo xuất viện liền tới the cúp máy xong ông liền gọi cho hoác vân hy trong khoảng thời gian này ông không chỉ một lần gọi cho hoác vân hy mỗi lần ông đều nói hoác vân hy về nước chỉ là hoác vân hy luôn nói mình có chuyện trọng yếu cần làm nên chưa về được ở nước pháp xa xôi hoác vân hy lúc này vẫn tìm long tư hạo bọn họ đã liên hệ với cảnh sát địa phương hỗ trợ vào núi tìm nhưng vẫn không tìm được người nhân điện thoại của hoác nghiệp hành hoác vân hy không cần hỏi cũng biết mục đích gọi điện của ông là kêu anh mau về nước nghe điện thoại anh chỉ lãnh đạm đáp một tiếng ông nội sau đó không đợi hoác nghiệp hoành lên tiếng anh liền nói cháu có chuyện trọng yếu cần làm tạm thời không trở về thành phố ca được mỗi lần hoác nghiệp hoành gọi điện liền nghe được đáp án này trong lòng tự nhiên sẽ tức giận sắc mặt ông trầm xuống vân hy ta không quan tâm việc trọng yếu cả cháu là gì lập tức trở về thành phố ca hoác thị giờ đứng trên bờ vực nguy cơ rồi cháu phải nhanh trở lại nghĩ cách giải quyết với ta hoác thị giờ gặp nguy cơ gì trong khoảng thời gian này nghe hoác nghiệp hoành nói chuyện điện thoại cũng biết v ừ a nhưng giờ tâm tư của anh hoàn toàn không đặt tại công ty anh chỉ muốn tìm long tư hạo vì lê hiểu mạn anh và long tư hạo là anh em cùng ba khác mẹ nhưng anh chưa từng c ọ i long tư hạo như anh trai trước kia anh rất lạnh lùng với người anh này hoàn toàn coi anh như một người xa lạ mà đối dãi hiện giờ chỉ muốn vì người anh này mà làm chút chuyện anh hy vọng hai người có thể có một ngày chân chính làm hòa có thể sống chung giống như anh em hoác nghiệp h à n h hồi lâu chưa nghe hoác vân hy trả lời thì tiếp tục nói vân hy tư hạo giờ đã về nước cháu phải bốn ông vừa mới nói gì vốn đang suy nghĩ hoác vân hy nghe được lời này thì kinh ngạc giống như không nghe rõ dí sát điện thoại gần hai kinh ngạc hỏi ông nội vừa nói gì cơ nghe tiếng hoác vân hy kích động hoác nghiệp hoành hơi nghi ngờ ông nói tư hạo trở về nước có vấn đề gì không một lúc nữa ông sẽ đến k h e tìm nó c h á u về nước ngay đi hoác nghiệp hoành nói xong liền c ú t điện thoại hoác vân hy c ú t máy xong thì vẫn ngây ngốc tại chỗ hồi tưởng lại lời của hoác nghiệp hoành anh ấy về nước từ lúc nào tại sao bọn họ không biết ông nội không thể vô duyên vô cớ lừa anh được cho nên anh không hề nghi ngờ lời của ông điều làm anh không giải thích được chính là long tư hạo về nước tại sao không báo cho mạn mạ n tại sao lại để cho bọn họ ở nước pháp tìm người anh cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng liền quyết định trở về nước sau đó anh gọi cho Long Quân Triệt, nói cho Quân nói ông Triệt, ta biết long tư hạo có thể đã trở về thành phố ca rồi cũng nói mình đi trước xác nhận chuyện này long quân triệt nghe hoác vân hy nói thì cũng rất kinh ngạc nói chuyện điện thoại với long quân triệt xong hoác vân hy lập tức gọi cho lạc thụy vì trong khoảng thời gian này bọn họ đều trong núi tìm long tư hạo nên để tiện cho việc liên lạc khi tìm được người trước hoác vân hy có số của lạc thụy lạc thụy nhận điện thoại của hoác vân hy nói long tư hạo đã về thành phố ca thì cũng kinh ngạc không dám tin giống long quân triệt cái gì hoác tổng ngài nói rõ đi tôi không nghe rõ ngài mới nói gì lạc thụy dán chặt điện thoại vào thai kinh ngạc không thôi hỏi chương 985, hoác thị lâm vào phá sản nhóm dịch thất liên hoa giọng của hoác vân hy lần nữa truyền tới anh trai tôi có thể đã về thành phố ca hoác tổng ngài xác định anh trai ngài nói là tổng tài của chúng tôi chứ sao ngài biết tổng tài đã về thành phố ca hoác vân hy nghe ra lạc thụy cũng đã rất ngạc nhiên liền nói chuyện điện thoại lúc nãy của hoác nghiệp hoành nói cho lạc thụy biết sau đó anh c ú t máy lạc thụy nghe xong thì nhìn điện thoại hồi lâu sau đó mới nghĩ muốn gọi cho thành thúc ở thành phố ca xác nhận nhưng lại không liên lạc được trong lòng anh cảm thấy kỳ lạ lập tức gọi báo chuyện long tư hạo về thành phố ca cho lê hiểu mạng lê hiểu mạn nghe tin thì cũng kinh ngạc vô cùng mà nhiều hơn là mừng rỡ không thôi mặc dù tin tức không quá chắc chắn nhưng lê hiểu mạn lúc này liền quyết định trở về thành phố ca cô đơn giản nói tình huống cho tiểu nghiên nghiên và tiểu long sau đó cùng chúng về thành phố ca lăng hàn dạ nhận được điện thoại cũng muốn về thành phố ca xác nhận vậy nên quyết định trở về cùng lê hiểu mạn lăng hàn dạ quyết định về vậy nên lăng đỉ nạ cũng đi theo anh về phần âu dương thần tạm thời ở lại tổng bộ hơn một tháng không thấy long tư hạo lạc thụy muốn trở về xác nhận một chút vậy nên anh quyết định về ca để cho thập đại thợ săn ở lại núi h i ế t nhi c h ờ tin để anh xác nhận lại rồi bảo cho bọn họ ở tổng bộ sau bốn thành phố ca hoác nghiệp h à n h quốc máy với hoác vân hy xong thì tự mình đi tới k h e lúc này ông đã đứng bên ngoài phòng làm việc của long tư hạo long tư hạo đang xem phân tích báo cáo tiêu thụ quý gần nhất của k h e trong phòng còn có trưởng phòng tiêu thụ thư ký gõ cửa phòng sau khi được long tư hạo cho phép mới đưa h o á c nghiệp hoành đi vào thư ký vào xong thì cung kính nói long tổng hoác lao ra từ hoác thị tới long tư hạo đang xem báo cáo tựa như không nghe được lời của thư ký mà không có chút phản ứng nào ánh mắt nhạy bén chưa hề rời khỏi bản báo cáo mặc dù anh chỉ lẳng lặng xem báo cáo nhưng s ắ c mặt lạnh lùng của anh cũng khiến trưởng phòng tiêu thụ nơm nớp lo sợ thư ký thấy long tư hạo không để ý đến thì thức thời lui ra ngoài mà trưởng phòng tiêu thụ cũng lui ra ngoài hóc nghiệp h à n h trống quải trượng thấy từ khi ông vào long tư hạo ngay cả mặt cũng chưa ngẩng lên nhìn ông thì nhíu chặt mày sắc mặt khó coi mang theo yêu thương nồng đậm tư hạo cháu không hoan nghênh ông nội tới sao ai hoác nghiệp hoành thở dài xong thì long tư hạo mới đặt ánh mắt lên khuôn mặt buồn rầu già nua của ông anh híp đôi mắt hẹp dài lánh lệ của mình sắc mặt lạnh lùng làm người ta không biết anh đang suy nghĩ điều gì giọng nói trầm thấp mà lãnh đạo tôi không vui mừng không hoan nghênh ông cũng tới ông có việc gì sao giọng của anh lãnh đạo giống như đang nói với ai đó xa lạ hoác nghiệp h à n h nghe cách nói chuyện xa cách của anh thì càng nhíu chặt mày sắc mặt thêm nghiêm trọng trong mắt là ưu sầu dày đặc trước kia anh lạnh lùng với ông ít nhất vẫn còn gọi ông một tiếng ông nội nhưng giờ bốn hoác nghiệp h à n h thoáng chốc liền như đã già đi rất nhiều ông c h ố n g q u ả i trượng ngồi xuống tư hạo ông nội nghe nói cháu bị súng bắn bị thương tới thăm cháu một chút giờ cháu thế nào rồi nghe thầy ông nhắc chuyện bị thương ánh mắt long tư hạo càng thêm lạnh lẽo ông tôi e là không phải chỉ để xem tôi thế nào rồi hoác nghiệp hoành cảm nhận được hơi thở lạnh băng xung quanh long tư hạo hoác thị gần đây xảy ra chuyện gì ta nghĩ cháu cũng bị ép、e. long tư hạo lãnh mị cười đương nhiên biết hoác thị sắp phá sản rồi anh thản nhiên nói ra mấy chữ này hoác nghiệp hoành nghe mà trong lòng run dậy ông nắm chặt q u o ả trượng dù dùng cách gì ông cũng tuyệt sẽ không để cho hoác thị sụp rổ hoác thị là tâm huyết của cả đời ông nhất định ông phải làm cho hoác thị hồi sinh tư hạo cháu đã lâu chưa gặp ông nội ai cháu không thể coi ta là ông nội mình như lúc trước s a o ông nội nhớ khi còn nhỏ cháu đã rất thích ông nội long tư hạo lạnh lùng đưa mắt nhìn ông ông nói đó là chuyện khi tôi còn bé giờ không phải là hai mấy năm trước nữa hoác nghiệp hành vì thái độ của long tư hạo mà phải che đe giận dữ trong mắt trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng tư hạo cháu bốn được chuyện con bé không nói ông nội hôm nay tới đây có một việc ông nội hy vọng bốn không đợi hoác nghiệp hành nói xong long tư hạo liền cắt lời ông muốn tôi giúp ông giữ lại hoác thị hoác nghiệp hành thấy long tư hạo đã đoán được mục đích của mình thì vẻ mặt hơi lung túng sau đó cởi nói tư h o a cháu là cháu trai của ông nội tương lai ông nội đi rồi thì hoác thị này tự nhiên sẽ là của cháu cho nên cháu trai của ông không chỉ có mình tôi long tư hạo cắt ngang lời ông lần nữa ánh mắt âm độ nhìn hoác nghiệp hành tôi không có hứng thú với chuyện cứu vớt hoác thị thấy long tư hạo trực tiếp cự tuyệt hoác nghiệp hành cũng không mấy kinh ngạc đôi mắt giàn mua ngày càng hiếp chặt trên mặt lại là nụ cười lạnh tư h o a nếu cháu không giúp hoác thị vượt qua khó khăn lần này cháu nhất định sẽ hối hận long tư hạo ngưng mắt nhìn ông không gì có thể uy hiếp tôi đâu hoác nghiệp h à n h nhìn sắc mặt lạnh lùng của long tư hạo thì cảm thấy anh đã thay đổi so với trước kia thì càng thêm âm trầm khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ càng ngày càng tuyệt tình ông cười quỷ dị ha ha tư hạo rồi sẽ có lúc cháu phải van cầu ông nội dứt lời ông đứng lên nhìn long tư hạo sắc mắt trầm xuống vài phần đ ồ giả ở hoác thị có liên quan đến tư hạo chứ ông đã điều tra sự việc này nhưng không t r a ra được gì cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy hoác thị chắc chắn bị người gái bẫy mà người đối nghịch với hoác thị ông nghĩ đến cũng chỉ có long tư hạo đứa cháu này luôn trách ông năm đó hại chết mẹ nó vậy nên rất có thể vì việc đó mà muốn trả thù đáy mắt long tư hạo lạnh lẽo vu khống cũng cần có bằng chứng hoác nghiệp hoành lạnh nói tư hạo ông nội có vu khống hay không thì trong lòng cháu rất rõ ràng trừ cháu ra ông nội không thể nghĩ thêm ai có cái bản lĩnh khiến hoác thị gục ngã mẹ cháu chết năm đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn cháu hận ông nội nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi t r ư ơ n g chín trăm tám mươi sáu may mắn anh còn sống nhóm dịch thất liên hoa tư mạ xây lẹt về thành phố ca mất mười mấy giờ đồng hồ lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên tiểu long lăng hạng dạ lăng đi nạ cùng nhau trở lại thành phố ca vừa về tới thành phố ca lê hiểu mạn liền liên lạc với thành thúc nhưng cũng giống như l à thụy đều không liên lạc được vì q u a muốn gặp long tư hạo nên cô quyết định đưa theo tiểu nghiên nghiên và tiểu long trực tiếp tới biệt thự thủy lộ tài xế đưa họ về là do lăng hàn Dạ sắp xếp mà lăng hàn Dạ và lăng đi nạ tạm thời không đến biệt thự nên đợi lê hiểu mạn về xác nhận xong mới quay về đó lê hiểu mạn đưa hai đứa trẻ trở về biệt thự chuẩn bị tiến vào thì bị ngăn lại mà người ngăn xe bọn họ chính là vệ sĩ ở đây vệ sĩ yêu cầu cô đưa giấy thông hành không có giấy thông hành thì không được đi tiểu nghiên nghiên nghe thấy vệ sĩ đòi giấy thông hành của lê hiểu mạn thì thiếu chút nữa kinh ngạc đến cằm cũng rất ra bọn họ về nhà mà còn cần giấy thông hành sao tiểu nghiên nghiên nhìn vệ sĩ lạnh lùng bên ngoài xe thì nhữ mày chú ơi cháu với mẹ và anh về nhà vẫn cần giấy thông hành sao mọi người nhanh tránh ra đi cháu còn phải về gặp ba nữa hai vệ sĩ không tránh đường ánh mắt lạnh lùng nhìn lê hiểu mạn trong xe như hoàn toàn không nhận ra cô các người không có giấy thông hành thì không thể đi vào nếu dám vào thì chỉ có một con đường chết vệ sĩ nói xong thì thủ thế quay đầu bảo hai nhân viên nhắm súng về phía bọn họ lê hiểu mạng ngồi trong xe thấy vậy thì nhó mắt trước kia cô ra và hồ đều không cần giấy thông hành cô đi một chuyến đến pháp trở về toàn bộ nhân viên ở đây đổi không nói lại còn muốn cô đưa giấy thông hành chuyện này thật kỳ quái cô không muốn về như thế này đang nghĩ không biết phải làm sao thì phía sau có một chiếc r ồ n dòt sờ chạy tới mấy tên vệ sĩ thấy xe thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn nữa các người mau tránh ra long tổng đã trở về rồi nghe vậy thì lê hiểu mạng cả kinh quay đầu nhìn chiếc xe rồi lập tức xuống xe mẹ t h i ể u n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long cũng xuống xe tài xế lái xe sang một bên lê hiểu mạn đi trước vài bước thấy mình cách chiếc xe ngày càng gần thì hốc mắt đã ướt ư ớ c mấy phần trong xe nhất định là tư hạo của cô tư hạo còn sống như lê hiểu mạn suy nghĩ bên trong dồn dồn s ở chính là long tư hạo anh ngồi trong xe nhìn thấy lê hiểu mạn t i ể u n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long thấy họ chặn phía trước mà không có ý rời đi anh kêu tài xế dừng xe lại tư hạo xe dừng lại lê hiểu mạn lập tức chạy lên phía trước vệ sĩ thấy cô chạy tới chỗ long tư hạo thì vốn muốn cản nhưng lại không thể ngăn cản ba ba t i ể u n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long chạy đến tư hạo lê hiểu mạn chạy tới bên cạnh xe rồi lần d ò i sơ gõ cửa xe gọi long tư hạo long tư hạo ngừng mắt nhìn người phụ nữ đứng ngoài gọi tên mình neo mắt kêu tài xế hạ cửa xe xuống cửa sổ hạ xuống long tư hạo nhìn rõ mặt lê hiểu mạn cách mới hơn một tháng nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn m ỹ của long tư hạo khiến hốc mắt lê hiểu mạn trong nháy mắt liên ước cô che miệng trong mắt là sự nhẹ nhõm tư hạo anh thật sự còn sống thật tốt quá thật tốt quá cô muốn vào trong xe nào vào trong ngực anh ôm anh thật chặt nói cho anh biết cô nhớ anh thế nào nhưng long tư hạo lại chỉ bảo tài xế hạ cửa xe chứ không bảo mở xe lê hiểu m ạ n mở cửa không được ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh tư hạo bốn vì quá nhớ long tư hạo nên khi thấy long tư hạo bình yên vô sự cô đã quá mừng rỡ nên không để ý một số chi tiết lẽ thường nếu như long tư hạo còn sống anh không thể nào không đi tìm cô không liên lạc với cô thứ hai l o n g tư hạo thấy cô hẳn là nên xuống xe chạy về phía cô chứ không phải để cô chạy về phía mình ánh mắt lê hiểu mạn rơi vào gương mặt lạnh lùng của l o n g tư hạo toàn thân cô run rẩy ngây ngẩn cả người tư hạo bàn tay thon dài của cô còn đang đặt trên cửa xe đôi mắt ướt át nhìn l o n g tư hạo đáy mắt xoẹt qua vẻ không dám tin cô nhìn ánh mắt xa lạ lạnh lùng của anh tựa như cô là một người vô cùng xa lạ tư hạo chưa bao giờ nhìn cô xa lạ đến thế cô không biết anh bị làm sao long tư hạo ưu ám nhìn lê h i ể u mạn d ư n g d ư n g nước mắt giọng nói lạnh lẽo cô là ai anh nói gì long tư hạo nói ba chữ làm lê h i ể u mạn giật mình sửng sốt đôi mắt d ư n g d ư n g càng mở lớn kinh ngạc nhìn long tư hạo trong mắt là vẻ nghi ngờ anh vừa mới nói gì anh hỏi em em là ai long tư hạo đưa mắt nhìn bộ dạng kinh ngạc không thôi của cô vài giây sau đó thu hồi ánh mắt lái xe lời này anh nói với tài xế lê hiểu mạn vừa nghe long tư hạo bảo tài xế lái xe thì luôn cuống vội nhìn anh nói tư hạo anh sao vậy em là hiểu hiểu của anh là vợ của anh bốn không đợi lê hiểu mạn nói xong long tư hạo liền cắt ngang nói tên lê hiểu mạn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh không rõ vì sao anh lại quên mất cô cô cắn môi rồi mới lên tiếng em là lê hiểu mạn cô rất đau lòng vì sao long tư hạo lại không nhớ cô cô đã quen được anh dịu dàng yêu c h i ề u thương yêu anh lạnh lùng như thế này xa lạ như thế này hiến cô thật sự rất đau lòng cô là lê hiểu mạn long tư hạo vừa nghe cô nói tên mình là lê hiểu mạn đột nhiên nhớ ra điều gì đôi mắt càng trở nên rét lạnh anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô cô chính là lê hiểu mạn lê hiểu mạn thấy ánh mắt long tư hạo mang theo hận ý thì càng không rõ vì sao anh lại hận cô ánh mắt anh dao găm đâm vào lòng cô cô gật đầu đáp vâng quanh người long tư hạo tản ra hàn khí nói như vậy có nghĩa cô là con của l o n g quân triệt lê hiểu mạn vì lời của anh mà ngạc nhiên chuyện cô là con của long quân triệt không phải cô không biết lúc trước khi biết long quân triệt chính là ba ruột của cô anh cũng không làm ra vẻ phẫn hận đến thế cô lo lắng nhìn anh hỏi tư hạo có phải anh bị mất trí nhớ rồi không chương 987, long thiếu lan ra đây cho tôi nhóm dịch thất liên hoa cô mở lớn mắt nhìn anh chẳng lẽ tư hạo đã mất trí nhớ lúc này tiểu long luôn không lên tiếng ở bên cạnh nói mẹ con thấy ba hình như không phải bị mất trí nhớ giống như bị tẩy não hơn nếu ba bị mất trí nhớ thì hẳn cái gì cũng không nhớ rõ tại sao sau khi nghe tên mẹ lại có vẻ biết như vậy tiểu n g h i ê n n g h i ê n vươn bàn tay bé nhỏ ra gõ cửa xe k i ế n g núi chân c h ư ớ c đôi mắt nhìn người biến thành một núi băng ở trong xe long tư hạo nước nở nói ba ba làm sao vậy tại sao ba lại không nhớ mẹ con và anh trai có phải ba cũng không nhớ không ba mở cửa mở cửa đi cha ba mở cửa cha con rất nhớ cha cha b ố n thiểu n g h i ê n n g h i ê n khóc lớn đập cửa xe cứ một lần một lần gọi cha long tư hạo vì tiếng khóc của cô bé mà trong lòng như thay đổi nhữ mày nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy nước mắt trên mặt cô bé không hiểu sao trái tim của anh lại đau dữ dội tiểu n g h i ê n n g h i ê n nước mắt ả o ả ạ ủy khuất lại thương tâm cha ba không nhớ n g h i ê n n g h i ê n sao hu hu cha ba đừng không nhớ n g h i ê n n g h i ê n mà tiểu long cũng đỏ mắt nhìn long tư hạo ở trong xe ủy khuất nói cha ba làm sao vậy tại sao ba lại không nhớ mẹ mẹ luôn tìm cha luôn chờ cha sao ba lại không nhớ chứ lê hiểu mạn ở một bên cũng nước mắt đấm mặt cô cắn môi không để cho mình khóc thành tiếng bị long tư hạo quên đi chuyện này so với g i ế t cô còn khó chịu hơn sao anh lại quên cô tại sao chứ long tư hạo nhìn tiểu long thì cũng rất kinh ngạc tiểu long rất giống anh vừa nhìn liền biết chính là con của anh nhưng trong trí nhớ anh không có con chẳng lẽ anh thật sự mất trí nhớ anh níu chặt lông mày cố gắng hồi tưởng về tiểu long và tiểu nghiên nghiên và cả lê hiểu mạn nhưng càng nghĩ đầu anh càng đau dữ dội sắc mặt anh nháy mắt liền trắng bệnh hai mắt nhắm lại thoạt nhìn rất đau đớn lê hiểu mạn thấy không đúng trong mắt là lo lắng nồng đậm vội hỏi tư hạo anh sao vậy tư hạo bốn tiểu nghiên nghiên và tiểu long thấy ba bất thường thì cũng lo lắng hỏi long tư hạo càng ngày càng đau đầu như muốn nổ tung thiếu gia tài xế thấy không ổn vội đóng cửa xe chạy về phía biệt thự tư hạ bốn ba bốn ba sáu lê hiểu mạng tiểu nghiên nghiên tiểu long ba người thấy vậy đang muốn đuổi theo thì bị vệ sĩ ngăn lại không cho bọn họ đi vào tiểu nghiên nghiên dùng bàn tay nhỏ bé đẩy vệ sĩ khóc hô người xấu chú tránh ra cháu muốn vào tìm cha chú đồ xấu xa tránh ra ô ô cháu muốn gặp ba tránh r a bốn cho dù tiểu n g h i ê n n g h i ê n khóc đến thế nào bọn họ vẫn như những bức tường thịt cản cô bé lại không cho ba người họ vào lê hiểu m ạ n dưng dưng c h ơ mắt nhìn long tư hạo cách bọn họ ngày càng xa câu ngồi xuống ôm tiểu n g h i ê n n g h i ê n vào lòng an ủi n g h i ê n n g h i ê n đừng khóc mẹ sẽ để con được gặp ba tiểu n g h i ê n n g h i ê n vừa khóc vừa nói mẹ có phải ba không quan tâm tới chúng ta nữa không tại sao ba lại đột nhiên không nhớ chúng ta nữa ba sẽ vứt bỏ chúng ta sao nghiên nghiên lê hiểu mạng thay cô bé lau nước mắt nghiên nghiên ba không vứt bỏ chúng ta có thể là ba không nhớ rõ chúng ta mà thôi có điều nghiên nghiên yên tâm mẹ sẽ nghĩ cách khiến ba nhớ ra chúng ta dứt lời cô liền đứng lên đưa mắt nhìn căn biệt thự khổng lồ đáy mắt kiên định nhất định cô muốn biết lý do vì sao long tư hạo không nhớ rõ cô cho dù là dùng cách gì cô cũng phải làm cho th nhớ ra bọn họ sau đó cô ôm tiểu nghiêng nghiêng tiểu long trở lại xe kêu họ lái xe tới biệt thự lang r a sau khi trở lại biệt thự vì đ ầ u thật sự quá đau long tư hạo liền kêu thành t h ú c gọi bác sĩ tới bốn sau khi trở về lăng hàn dạ và lăng đi nạ vẫn luôn đợi tin tức của lê hiểu mạn hai người vốn nghĩ lê hiểu mạn sẽ gọi điện báo vậy nên khi thấy lê hiểu mạn đưa tiểu nghiên nghiên và tiểu long tới hai người đã rất kinh ngạc sao lại đích thân đến đây sao vậy long thiếu không có ở đó sao lăng hàn dạ nhìn lê hiểu mạn tiểu nghiên nghiên và tiểu long ba người mắt hai cũng hồng hồng như đã khóc anh lại hỏi tiếp sao vậy long không có ở đây sao chú lăng chị tiểu na ba không nhớ rõ chúng ta nữa rồi t i ể u nghiên nghiên nhìn lăng hàn dạ và lăng đi nạ nói xong lại khóc lên lăng đi nạ thấy tiểu nghiên nghiên khóc thương tâm thì đau lòng bế cô bé lên tiểu khả ái ngoan đừng khóc em khóc chị tiểu na cũng buồn lắm em vừa nói gì anh tư hạo không nhớ rõ mọi người nữa á sao có thể chứ cô nhìn lê hiểu mạn hai mắt xương đỏ nghi ngờ hỏi anh ấy thật sự không nhớ rõ mọi người cô không biết chuyện thuốc nổ nên với chuyện long tư hạo đột nhiên mất trí nhớ này rất nghi ngờ lăng hàn dạ cũng nghi hoặc hỏi lê hiểu mạn long thiếu thật sự không nhớ rõ ba người cậu ấy thật sự đã trở về thành phố ca lúc này lê hiểu mạn rất đau lòng không muốn thừa nhận chuyện long tư hạo không nhớ nhưng không thể không thừa nhận cô nhìn lăng hàn dạ gật đầu đau lòng khiến nước mắt lại tràn ra sau đó nói chuyện vừa gặp long tư hạo cho lăng hàn dạ lăng hàn dạ thấy cô thương tâm khổ sở thì cũng không hỏi thêm gì nữa anh lại gần cô trên lập trường một người bạn vỗ vai cô an ủi trước đừng đau lòng quá tôi sẽ giúp cô tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra cô và n g h i ê n n g h i ê n cùng ạ l ẩ n cư ở tạm đây trước đã lê hiểu mạn nhìn anh nói cảm ơn sau không nói gì nữa đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự thật là long tư hạo đột nhiên không nhớ rõ cô chuyện này cô cần thời gian để đón nhận sở di cô đưa tiểu nghiên nghiên và tiểu long tới đây là v i mù ồ tìm hiểu rõ ràng chuyện long tư hạo vì sao đột nhiên lại mất trí nhớ như vậy có thể cô sẽ không chăm sóc tốt cho hai đứa vậy nên đưa bọn trẻ tới lăng ra ở đây hai đứa sẽ đưa chăm sóc tốt nhưng cô sẽ không để chúng phải ở lăng ra quá lâu đâu lăng hàn dạ kêu người giúp việc thu dọn hai gian phòng khách sau đó tự mình lái xe tới biệt thư thủy lộ nhưng khi anh đi thì vệ sĩ không ngăn cản anh còn để anh trực tiếp đi vào long tư hạo vì lúc trước đau đầu mà giờ đang nằm trong phòng ngủ nghỉ ngơi lăng hàn dạ đi lên thì tức giận gọi long thiếu cậu cũng thật được lắm vợ con cậu ở nước pháp chờ cậu thì cậu lén về thành phố ca không nói với ai câu nào giờ ngay cả vợ cả con cậu cũng không muốn sao cậu lăn ra đây cho tôi chương 988, sẽ không từ bỏ anh nhóm dịch thất liên hoa chú thành luôn đi theo sau lăng hàn dạ lăng đại thiếu thiếu ra nghỉ ngơi cậu khoan hãy đê lăng hàn dạ coi như không nghe lời chú thành tiếp tục đê tên họ lòng kia anh không cần vợ con nữa sao anh còn là anh em của tôi hay không có người làm anh em như vậy sao chúng ta đều lo lắng cho anh anh đã trở lại cuộc sống tiêu dao anh lúc đi tới lầu ba anh ta thấy long tư hạo đang đứng trước cửa phòng ngủ đôi mắt hẹp dài nhìn anh ta chằm chằm sao anh tới đây vợ con gì nghe anh nói lăng hàn dạ kinh ngạc híp mắt nhìn anh anh biết tôi long tư hạo thấy dáng vẻ kinh ngạc của anh ta liếc anh ta nói nhảm sau đó anh nghi hoặc nhìn anh ta tại sao hỏi vậy anh vừa hỏi lăng hàn dạ lại sửng ư sốt anh ta nhìn c h ầ m c h ầ m anh hồi lâu mới đến gần anh đưa tay sờ chắn anh long thiếu anh không có bệnh chứ long tư hạo trầm mặt kéo tay anh ta xuống ánh mắt nhàn nhạt quét qua anh mới có bệnh đến tìm tôi làm gì lăng hàn dạ nhấm mắt nghe vợ anh nói anh không nhớ cô ấy tôi tới xác nhận long thiếu đừng nói với tôi anh thật sự mất trí nhớ long tư hạo không hiểu nhìn anh ta ai là vợ tôi tôi có vợ hồi nào lăng hàn dạ lại kinh ngạc ánh mắt không dám tin nhìn anh long thiếu chẳng lẽ anh thật sự mất trí nhớ anh không nhớ bảo bối hiểu hiểu của anh long tư hạo càng nghe càng không rõ bảo bối hiểu hiểu là ai Thấy toàn tình anh hoàn toàn không rõ tình hình, dáng vẻ rõ lăng hàn dạ rất muốn đánh ót anh một cái bảo bối hiểu hiểu của anh chính là lê hiểu mạn anh không nhớ thật sao vừa nghe anh ta nhắc tới lê hiểu mạn ánh mắt long tư hạo chật lóe trở nên sắc bén băng lạnh tôi dĩ nhiên nhớ cô ta cô ta là con gái của lòng côn triệt lăng hàn dạ thấy anh ta vừa nhắc tới lê hiểu mạn anh liền đổi sắc mặt anh ta cũng phát hiện không đúng lo lắng hỏi long thiếu đã xảy ra chuyện gì sao tôi vừa nhắc tới bảo bối hiểu hiểu anh giống như rất hận cô ấy long tư hạo nhau mắt cô ta là con gái kẻ thù tôi chẳng lẽ tôi còn phải yêu cô ta lăng hàn dạ kinh ngạc anh xem bảo bối hiểu hiểu anh thích nhất là con gái kẻ thù cô ấy đúng là con gái của long quân triệt n h ư n g trước kia anh cũng không vì thế mà thay đổi tình cảm với cô ấy long thiếu hôm ấy rốt cuộc có chuyện gì sao anh đột nhiên trở nên khác thường vậy còn nữa tô dịch đi đâu long tư hạo nheo mắt nhìn anh ta anh ta và lạc thụy đi mát xây đối phóc nóc rồi anh không biết chuyện này anh ta và lạc thụy đi mát xây đối phóc nóc lăng hàn dạo vì lời long tư hạo mà kinh sợ lần nữa hai mắt anh ta đầy lo lắng nhìn anh phát hiện cái gì long thiếu dường như trí nhớ anh có chút vấn đề long tư hạo nhau mắt anh cố ý chạy tới đây để nói với tôi mấy lời khó hiểu này tôi thấy trí nhớ có vấn đề là anh lăng hàn dạ thấy anh không tin nói lần nữa long thiếu xin anh tin tôi trí nhớ anh thật sự có vấn đề lê hiểu mạn đúng là con gái của long quân triệt nhưng cô ấy cũng là vợ anh hai người đã linh chứng hai người còn có con một trai một gái con gái anh tên long an n h i ê n con trai tên long dở lăng hàn dạ to gan hoài nghi anh ta cảm thấy trí nhớ của long tư hạo dường như bị người khác tạo lập lại hoặc sửa đổi nên anh ta mới nói rõ ràng chuyện lê hiểu mạn tiểu nghiên nghiên và tiểu long dở nhưng mà thật sự có thể sửa đổi trí nhớ người sao khoa học kỹ thuật hiện tại có lẽ có người có thể làm thế long tư hạ hoàn toàn không có ấn tượng với lời lăng hàn dạ nói anh nheo mắt ánh mắt lạnh lẽo lê hiểu m ạ n là vợ tôi sao có thể tôi không thể nào cưới con gái kẻ thù dứt lời anh đột nhiên nghĩ đến tiểu nghiên nghiên và tiểu long d ậ p chân mày nhữ lại nghĩ đến dáng vẻ ủy khuất thương tâm của tiểu nghiên nghiên và tiểu long d ậ p anh lại đau lòng lăng hàn dạ thấy anh vẫn không tin sắc mặt ngưng trọng long thiếu nếu anh không tin có thể dẫn n g h i ê n n g h i ê n và ạ lần đi theo anh làm giám định rna quan trọng nhất là dẫn bảo bối hiểu hiểu của anh theo anh không tin tôi thì dùng khoa học chứng minh quan hệ các người long tư hạo thấy anh ta nói như đinh đóng sát không giống như nói dối chân mày liền nhịu chặt lại anh thử nghĩ chuyện liên quan tới lê hiểu mạ n tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long d ậ p lần nữa nhưng vẫn không thể nhớ nổi hơn nữa chỉ cần anh nghĩ sâu đầu anh liền đau kịch liệt anh không hiểu tại sao lại như vậy anh xoa mi tâm tôi không thoải mái lắm anh tự nhiên dứt lời anh xoay người vào phòng ngủ đóng cửa lại lăng hàn dạ đứng trước cửa một hồi mới xoay người vẻ mặt ngưng trọng rời đi lúc anh ta xuống lầu liền gọi cho lạc thụy nói chuyện này với anh ta long tư hạo vào phòng ngủ ngồi xuống s o f a tay anh một mực xoa mi tâm nghỉ ngơi một hồi anh mới b ớ t nhức đầu anh đứng lên đi tới trước cửa sổ s ắ t đất đưa tay kéo rèm cửa sổ ánh mắt thâm thúy nhìn dưới lầu không biết đang nghĩ gì lăng hàn dại trở lại biệt thự đi lên phòng lê hiểu mạn ở thấy tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập cũng ở đây anh ta bảo bọn nhỏ đi ra ngoài trước sau đó anh mới nhìn lê hiểu mạn nói đúng sự thật tôi đi gặp long thiếu rồi anh ấy quả thực giống như mất trí nhớ nhưng tôi cảm thấy anh ấy không chỉ đơn giản là mất trí nhớ tôi cảm thấy trí nhớ anh ấy có chút vấn đề bây giờ anh ấy không nhớ n g h i ê n n g h i ê n và ã lận hơn nữa bây giờ cô ở trong mắt trong lòng anh ấy chẳng qua là con gái long quân triệt chắc anh ấy nhớ long quân triệt từng bắt cóc anh ấy nên hận long quân triệt đồng thời hận cô lê hiểu mạn cũng cảm thấy trí nhớ của long tư hạo có chút vấn đề nghe lăng hàn dạ nói thế trong lòng cô càng chắc chắn cô không khóc nữa vì đó là biểu hiện mềm yếu lúc này cô phải kiên cường cô nhất định phải nghĩ cách để tư hạo của cô khôi phục trí nhớ cho dù tư hạo của cô không thể khôi phục trí nhớ cho dù tư hạo của cô hận cô xem cô là con gái kẻ thù anh cô cũng phải cố gắng làm anh yêu cô lần nữa lăng hàn dạ thấy cô không lên tiếng liền hỏi tiếp theo cô định làm gì mắt lê hiểu mạn lóe lên kiên định tôi sẽ không từ bỏ anh ấy nếu không thể làm anh ấy khôi phục trí nhớ tôi sẽ làm anh ấy yêu tôi lần nữa lăng hàn dạ thấy cô không còn mềm yếu tán thưởng không hổ là bảo bối hiểu hiểu của long thiếu cô quả nhiên rất khác biệt cô rất kiên cường tôi tin cô nhất định có thể đánh động long thiếu lần nữa lê hiểu mạn nhìn anh ta mỉm cười vậy nghiêng nghiêng và ạ l ẩ n tạm thời nhờ anh chăm sóc lăng hàn dạ gật đầu tôi sẽ chăm sóc tốt bọn nhỏ hôm sau trời còn chưa sáng lê hiểu mạn đã thức dậy sau đó tự lái xe đến biệt thự thủy lộ huyên huyên có lời các bà bối long thiếu theo đuổi hiểu hiểu lâu như vậy hy sinh nhiều như vậy bây giờ coi như cho hiểu hiểu một cơ hội để cô ấy theo đuổi long thiếu chương chín trăm tám mươi chín chồng bảo bọn họ đi ra ngoài nhóm dịch thất liên hoa vì không có giấy thông hành cô chỉ có thể dừng xe ở đầu cầu sau đó ngồi chờ xe long tư hạo nhưng xe long tư hạo vẫn không xuất hiện c ô ngồi chờ đến 12 giờ trưa mới nhìn thấy xe long tư hạo l ạ i tới tư hạo trong lòng cô vui mừng lập tức xuống xe long tư hạo ngồi trong xe có thể nhìn thấy lê hiểu mạn hơn nữa anh đã nhìn thấy từ xa thấy cô mặt đầy nụ cười và mong đợi đứng ở đầu cầu nhìn anh lạnh lùng nheo mắt chạy nhanh lên anh m ặ t không biểu tình lạnh lùng phân phó tài xế lái nhanh tư hạo lê hiểu mạn với tay long tư hạo cô hy vọng anh có thể dừng xe một lát nhưng chiếc xe r ồ n r ồ n sờ màu đen nhanh chóng chạy qua người cô tư lúc xe chạy ngang qua lê hiểu mạn vừa muốn kêu anh xe long tư hạo đã cách xa cô trong mắt cô thoáng qua tia mất mát đứng ngây người tại chỗ một giây lập tức ngồi vào xe tăng tốc đuổi theo nhưng mặc cho cô chạy nhanh hơn nữa vẫn bị r ồ n r ò i sở của long tư hạo bỏ xa ở sau c ô ngồi trong xe hai tay nắm tay lái thật chặt ánh mắt kiên định nhìn về trước tư hạo em nhất định sẽ đuổi kịp anh em nhất định sẽ làm anh yên em lần nữa mặc dù không đuổi kịp nhưng cô đoán long tư hạo đến công ty liền lái xe đến khe đậu xe xong cô chạy thẳng vào cao ốc khe tiếp tân đã đổi người thấy cô liền ngăn lại hỏi lê hiểu mạn nhìn tiếp tân lễ phép hỏi cô câu môi nói tôi muốn gặp long tổng các người thiểu thư xin hỏi cô và long tổng có hẹn trước không lê hiểu mạn hí m ắ t g ư i có hẹn rất lâu rồi dứt lời cô canh đúng thời cơ nhanh chóng chạy vào thang máy tiếp tân không ngăn kịp liền tiến vào thang máy cô trực tiếp lên tầng ba mươi không để ý thư ký ngăn cản đẩy cửa phòng làm việc tổng giám đốc ra chạy vào sau khi đi vào cô lung túng đứng tại chỗ trong phòng làm việc tổng giám đốc có người không chỉ có một liếc mắt có hơn mười người vừa nhìn liền biết là quản lý cấp cao của k h e thư ký mới tới cũng không nhận ra lê hiểu mạng cô ta nhìn long tư hạo túi thấp đầu long tổng tôi không ngăn được cô ấy cô ấy kiên quyết vào hơn mười quản lý cấp cao kia nhìn lê h i ể u m ạ n sông vào phòng làm việc lại nhìn long tư hạo sắc mặt lãnh mị d o a người thở mạnh cũng không dám long tư hạo ngồi trên ghế trước bàn làm việc ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn lê h i ể u m ạ n sông vào phòng làm việc bị ánh mắt lạnh lùng của long tư hạo bao phủ lê hiểu mạn cảm thấy nhiệt độ chung quanh cô cũng giảm xuống mấy chục độ cảm giác lạnh leo thấu x ư ơ n g tử trong lòng r a trước kia long tư hạo chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cô giờ phút này lòng cô đau thắt đau đến mức cô muốn lớn tiếng khóc đau đến mức cô muốn đi chất vấn long tư hạo tại sao anh phải dùng ánh mắt đó nhìn em tại sao cô che giấu đau đớn trong lòng cố gắng b ư ớ c lui trước mắt sắp tràn ra ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt khiến lòng người ta phát rét của long tư hạo khẽ mỉm cười chồng à em có lời muốn nói với anh có thể bảo bọn họ ra ngoài trước không cô vừa nói chữ chồng bị chấn động không chỉ có thư ký và mấy quản lý còn có long tư hạo vẻ mặt lãnh mị trên khuôn mặt lạnh như băng của anh vì chữ chồng kia mà xuất hiện dấu vết nước nẻ cô lại kêu anh là chồng chồng long tư hạo nở nụ cười lạnh lẽo làm người ta nhìn không thấu cô kêu tôi là chồng mặt long tư hạo còn lạnh hơn vừa rồi lê hiểu mạn âm thầm hít thở sâu coi thường biểu tình lạnh như băng của anh ôn n u cười một tiếng trong mắt đều là nhu tình phải chồng bây giờ có thể bảo bọn họ ra ngoài chưa tầm mắt hơn mười quản lý cấp cao kia chuyển qua chuyển lại giữa lê hiểu mạn và long tư hạo trước kia lê hiểu mạn và long tư hạo công khai cử hành hôn lễ cho nên bọn họ đều biết long tư hạo đã kết hôn giờ phút này bọn họ cẩn thận quan sát lê hiểu mạn càng nhìn càng cảm thấy quen mắt c ả m thấy cô đúng là tổng giám đốc phu nhân của bọn họ long tư hạo ngưng mắt nhìn lê hiểu mạn ánh mắt dần trở nên thâm trầm sau đó anh liền bảo những người khác rời đi lê hiểu mạn ở lại đợi những người khác rời đi hết trong phòng làm việc chỉ còn lại lê h i ể u mạn và long tư hạo long tư hạo ngồi trên ghế xoay bằng da màu đen ánh mắt không mang theo bất kỳ tình cảm gì ngưng mắt nhìn cô cô có lời gì muốn nói lê h i ể u mạn đến gần anh ánh mắt thâm tình nhìn khuôn mặt băng xương của anh tư hạo anh thật sự không nhớ em chút nào sao cô là con gái của long quân triệt sao tôi có thể không nhớ long tư hạo n h a o mắt mục đích của cô đến đây rốt cuộc là gì tư hạo lê hiểu mạng tận lực khinh thường long tư hạo lạnh lùng nhưng đối mặt với anh lạnh nhạt như vậy tim cô thật sự rất đau cô hít thở sâu lo lắng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao anh không nhớ em long quân triệt là ba r ồ i em nhưng em cũng là vợ anh mà nói ra những lời này hốc mắt cô ửng đỏ ánh mắt mang theo tia tố cáo nhìn anh em luôn ở pháp chờ anh luôn lo lắng cho anh cô nói cô là vợ tôi tại sao tôi không nhớ chúng ta kết hôn khi nào long tư hạo thu ủy khuất và tố cáo trong mắt cô vào mắt lanh đạm hỏi lê hiểu m ạ n vội và nói chúng ta có giấy hôn thú giấy hôn thú có thể chứng minh chúng ta là vợ chồng hợp pháp còn nữa chúng ta có hai con anh không nhớ em anh cũng không nhớ n g h i ê n n g h i ê n và ạ lần sao nghe cô nhắc tới tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long r ậ p long tư hạo liền nhớ bọn nhỏ ánh mắt lạnh như băng trở nên t h ô n g trầm vừa nghĩ tới hai đứa nhỏ kia lòng anh quặn đau giống như bị cái gì đâm trúng trong lòng không khỏi sinh ra đau lòng và á i náy lê hiểu m ạ n thấy anh lộ vẻ xúc động tính dò xét hỏi anh nhớ bọn nhỏ sao long tư hạo nhìn cô ánh mắt vẫn lạnh băng không có nhiệt độ môi mỏng khạc ra ba chữ đi ra ngoài lê hiểu mạn s ư ớ n g sở tư hạo cô không biết tại sao anh đột nhiên kêu cô đi ra ngoài nhưng cô không thể nào cứ thế đi ra long tư hạo thấy cô đứng bất động ánh mắt âm chầm neo h lại cô muốn bị ném ra lê hiểu mạn nở nụ cười nhạt ngự khí kiên định tư hạo bắt đầu từ bây giờ trừ phi em chết nếu không em sẽ không rời xa anh một bước em nhất định phải làm cho anh khôi phục trí nhớ nhất định phải làm cho anh nhớ lại em và con chúng ta nhất định phải làm cho anh yêu em lần nữa thối yêu cô long tư hạo lạnh lùng cười tôi không thể nào yêu con gái của long quân tổng giám đốc long tư hạo còn chưa dứt lời cửa phòng làm việc tổng giám đốc đột nhiên bị đẩy mạnh ra lạc thụy vô cùng lo lắng vọt vào như gió huyên huyên có lời các bà bối cứ bình tĩnh sẽ mo ấm áp lại long thiếu không nhớ hiểu hiểu chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn thôi chương 990, c ậ u có muốn gần thêm chút nữa nhóm dịch thất liên hoa sai gả kinh hôn tổng giám đốc xin kiềm chế nhìn thấy lê hiểu mạn cũng có mặt ở đây anh h i ế p h i ế p mắt nở nụ cười tổng giám đốc phu nhân cô cũng ở đây sao sao thế bệnh mất trí nhớ của tổng giám đốc đã được chữa khỏi lê hiểu mạn nhìn lạc thụy lắc đầu vẫn chưa trông thấy viền mắt cô sưng hút đầu mày lạc thụy cau chặt bèn sải một bước thật dài đi đến trước bàn làm việc của long tư hạo hai tay chống lên bàn nhưng người về phía trước chỉ thiếu một mm nữa là hôn l u ô n lên mặt long tư hạo anh ta nhìn thẳng vào mắt long tư hạo tổng giám đốc tôi nghe lăng thiếu nói anh bị mất trí nhớ anh nói cho tôi biết chuyện này là thật sao nào nhìn kỹ xem có nhớ ra tôi không chúng ta kể vai sắt cánh nhiều năm như vậy anh mà nói không quen biết tôi tôi sẽ khóc đến chết cho anh xem dứt lời lạc thụy đã nước mắt nước mũi như nhà có tang miệng méo s ệ c h bắt trước tiểu nghiêng nghiêng không sai đi một ly long tư hạo nhìn người thiếu chút nữa là mui chạm mũi với anh cậu có muốn gần thêm chút nữa nghe vậy lạc thụy đang tính nhích người về phía trước chút nữa thì đ ỗ n g t h â y ánh mắt rét lạnh của long tư hạo cái kiểu nhìn như muốn đấm một phát cho nát luôn mặt anh ta vô cùng thông minh lạc thụy nhanh chóng đứng dậy long tư hạo đứng dậy sau lạc thụy ánh mắt rét lạnh quét qua người lê hiểu mạn đến thanh âm cũng buốt giá nốt u đưa cô ấy ra ngoài đi cô ấy trong lời anh nói tất nhiên là chỉ lê hiểu mạn anh nói đưa nhưng lạc thụy lại nghe ra không phải là đưa lạc thụy nhìn về phía l ê hiểu mạn rồi lại nhìn về phía long tư hạo tựa như bất đắc dĩ tổng giám đốc tại sao lại muốn đưa tổng giám đốc phu nhân đi sẽ không phải là anh không nhớ ra tổng giám đốc phu nhân chứ long tư hạo thấy lạc thụy cũng gọi l ê hiểu mạn là tổng giám đốc phu nhân thì đôi mắt hẹp dài của anh càng hiếp chặt trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của anh và lê hiểu m ạ n lẽ nào giống như bọn họ nói trí nhớ anh thật sự xảy ra vấn đề anh cưới con gái long quân triệt lại còn có một trai một gái với cô trong lòng anh bông g i ấ y lên nhiều nghi hoặc tựa như trí nhớ anh bắt đầu lộn xộn anh muốn đi làm rõ ký ức nhưng đầu đột nhiên đau dữ dội anh chống hai tay lên bàn làm việc cả gương mặt đẹp trai bởi vì khó chịu mà v ặ n mẹo tư hạo anh sao vậy thấy thế, thế l ê hiểu mạn phát hoảng vội vàng đi đến bên cạnh anh nhìn hai hàng mày đang cau chặt của anh mà lo lắng không thôi đỡ lấy một bên đầu anh tư hạo có phải anh bị đau đầu không thế nhưng long tư hạo không hề trả lời câu hỏi của cô chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó đẩy cô ra đứng lên Bị anh đẩy ra bất thình lình nên lê hiểu mạn có chút lảo đảo tổng giám đốc phu nhân lạc thụy vừa kịp kêu cô xong thì lê hiểu mạn nhìn thấy bước chân anh có chút nghiêng ngả cô nhanh chóng chạy lên phía trước đưa tay dịu anh long tư hạo lạnh lùng lướt cô đang tính hất tay cô ra khỏi người mình thì cô đã đưa tay ôm lấy eo anh trong một chốc hốc mắt đã đỏ quạng thút thít khóc tư hạo đừng đẩy em ra nữa nhé rốt cuộc là anh sao thế bị cô đột ngột ôm lấy cả người long tư hạo đ ố n g nhiên cứng ắ c ngay khoảnh khắc cô ôm lấy anh sâu thẳm trong trí nhớ lướt qua một hình ảnh mơ hồ đến không thể hình dung chỉ là anh càng muốn bắt giữ lấy hình ảnh đó thì đầu anh càng đau anh cụt mắt nhìn người đang ôm chặt mình cố gắng đ ể nén cơn đau giọng có phần run v ư n m ra em không không chỉ không buông anh ra trái lại cô càng ôm anh chặt hơn hiện tại cô hối hận đến điên rồi nếu như lúc đó cô không rời đi thì sẽ không giống như bây giờ không biết rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì lạc thụy cũng bước đến lo lắng hỏi tổng giám đốc đến cùng là anh đã xảy ra những gì long tư hạo không trả lời câu hỏi của anh ta chỉ nâng tay vỗ chán lê hiểu mạn vẫn ôm chặt anh không buông anh không có cách nào bước đi cũng chả biết tại sao lúc này anh thật sự không có cách nào đẩy được cô ra khỏi người mình nhưng cơn đau đầu ngày càng trở nên dữ dội anh nhất định phải ngồi xuống cái đã giọng anh thêm phần vô lực trước tiên cô nên buông tôi ra anh đưa tay lên chuẩn bị gỡ tay cô ra nhưng vẫn không có cách nào gỡ được tay cô ra khỏi người mình anh không hiểu tại sao anh đột nhiên không thể đẩy cô ra trông thấy động tác đưa tay lên nhưng lại hạ xuống của long tư hạo lạc thụy liền biết sâu trong tiềm thức của tổng giám đốc bọn họ không hoàn toàn quên đi tổng giám đốc phu nhân ngay sau đó anh ta nghiêm túc nhìn lê hiểu mạn nói tổng giám đốc phu nhân trước tiên cô nên buông tổng giám đốc ra có vẻ như ngài ấy đang rất khó chịu cần phải đi khám bác sĩ nghe vậy bởi vì lo lắng cho anh lê hiểu mạn nhanh chóng buông anh ra chính tại giây phút cô buông anh ra bước chân long tư hạo bất ổn lướt nhanh qua người cô trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc tư hạo tổng giám đốc lê hiểu mạn và lạc t h ụ y cùng đuổi theo cả hai đều không ngờ mặc dù long tư hạo đang không khỏe nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn bọn họ mãi cho đến khi cả hai đuổi theo anh ra khỏi tòa cao ố c thì long tư hạo đã lên xe rời khỏi đó tư hạo trơ mắt nhìn long tư hạo rời đi lê hiểu mạn lo lắng không ngớt tổng giám đốc phu nhân đừng quá lo lắng tôi đi lái xe nói xong lạc thụy nhanh chóng lái xe đến cạnh cô sau khi đi ra khỏi công ty long tư hạo bảo tài xế đưa anh về biệt thư ven hồ thủy lộ nương theo anh lạc thụy cũng đưa lê hiểu mạn trở về biệt thự nhưng điều kỳ lạ chính là lần này mấy gã vệ sĩ kia không còn ngăn cản lạc thụy nữa không còn yêu cầu anh ta trình diện giấy thông hành đã trực tiếp cho qua mà điều đó cũng khiến lê hiểu mạn cảm thấy kỳ quái có điều lúc này toàn bộ tâm tư cô đều đặt trên người long tư hạo không đâu dư thừa mà suy nghĩ về những điều này mặc dù trễ hơn mười phút nhưng bọn họ vẫn đi vào biệt thư thuận lời lê hiểu mạn hỏi qua chú thành biết được long tư hạo đã trở về phòng ngủ sau đó liền cùng với lạc thụy đi lên phòng ngủ trên lầu ba vừa đến cửa phòng ngủ hai người nhìn thấy một bác sĩ mặc áo bờ lux bơ ra đoán chừng vị bác sĩ kia khoảng năm mươi tuổi là người mỹ xem ra là một bác sĩ có kinh nghiệm lạc thụy nhìn ông ấy hỏi xin hỏi ngài là vị bác sĩ người mũ không trả lời anh ta chỉ nhìn anh ta gật đầu một cái sau đó đi thẳng xuống lầu lạc thụy hiếp mắt nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ đáy mắt lướt qua một tia nghi ngờ từ đ â u lòi ra một vị bác sĩ người mỹ lê hiểu mạn muốn hỏi vị bác sĩ kia rốt cuộc là long tư hạo đã xảy ra những chuyện gì nhưng còn chưa kịp mở miệng thì ông ta đã đi mất bởi vì toàn bộ tâm trí đều đặt trên người long tư hạo nên cô dứt khoát bước vào phòng ngủ có vẻ như anh đang ngủ cô chậm rãi bước lại gần giường thấy anh nhắm mắt ngủ rất an ổn bèn ngồi xuống bên cạnh anh không đánh thức anh lạc thụy bước vào sau trông thấy anh ngủ anh ta hơi ngạc nhiên tổng giám đốc ngủ nhanh như vậy anh ấy đã có thể ngủ anh ta nói tiếp tổng giám đốc phu nhân nếu như tổng giám đốc đã ngủ thì tôi cũng không làm phiền anh ấy nữa cô chăm sóc tốt cho tổng giám đốc theo tôi thấy tổng giám đốc vẫn chưa hoàn toàn quên cô tình cảm của anh ấy đối với cô vẫn còn chương chín trăm chín mươi mốt em nhất định sẽ giúp anh lấy lại long thị nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn lạc thụy gật đầu nắm chặt tay anh ánh mắt đầy kiên định tôi sẽ tìm cách tìm hiểu rõ chuyện hôm đó nói xong tựa như nhớ ra cái gì đó lại nhìn lạc thụy nói trợ lý lạc tôi có một chuyện hy vọng anh có thể để ý đến nó một chút lạc thụy nghi ngờ hỏi chuyện gì lê hiểu mạn cau mày tình hình gần đây của hoác thị trợ lý lạc tốt nhất nên liên lạc với giám đốc dư được vậy tôi ra ngoài trước đợi lạc thụy đi khuất lê hiểu mạn chăm chú nhìn long tư hạo đang ngủ tư hạo em nhất định sẽ giúp anh lấy lại long thị cô vẫn luôn c ạ n h chăm sóc long tư hạo sáng mai thời điểm long tư hạo tỉnh giấc liền thấy cô nằm n h o i trên người anh mà ngủ hai tay ôm chặt lấy cổ anh khoe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt ngủ rất t h an yên từ sau kho mọi chuyện qua đi một tháng này chưa có đêm nào câu ngon n g o i ấ c tối qua là đêm đầu tiên sau một tháng cô có thể ngủ an ổn an ổn đến mức cô không muốn tỉnh lại quang thời gian trước bởi vì vẫn chưa có tin tức của long tư hạo hàng đêm cô gần như là khóc từ trong mơ khóc đến tỉnh tư hạo khoe môi cô buông ta hai tiếng an yên cười vô cùng hạnh phúc long tư hạo nheo mắt nhìn lê h i ể u mạng đang nằm n h ò i trên người anh hương thơm trên người cô lượn lờ quanh chóc mui anh khiến cho anh có chút cảm giác thân quen mùi hương đó kích thích thần kinh anh khiến anh tạm thời quên đi cô là con gái long con triệt giờ phút này anh không còn bài xích cô đến gần anh đôi mắt đen mực nhìn cô chăm chú không hề đánh thức cô lát sau theo bản năng anh đang muốn đưa tay lên chạm lên gương mặt cô thì lê hiểu mạn từ từ mở mắt ra bởi vì đang nhìn cô chăm chú cho nên lúc lê hiểu mạn mở mắt ra liền chạm ngay ánh mắt sâu lắng của anh chỉ c ầ n mắt là có thể nhìn thấy anh đây là chuyện hạnh phúc nhất đời cô tư hạo cô cười đến ngọt ngào dịu dàng gọi anh giọng long tư hạo lạnh lùng đứng dậy ánh mắt anh lãnh đạm không nghe ra bất kỳ tình cảm gì trong đó tựa với thanh â m vừa rồi của lê h i ể u mạn thì một người trên đồi một người dưới vực nhìn ánh mắt sắc hóa băng của anh lê h i ể u mạn che kín đau thương trong lòng dịu dàng nói ừm em đứng dậy nói xong cô liền đứng dậy ngoái đầu nhìn anh nở nụ cười hôm nay anh muốn đến công ty à em chuẩn bị quần áo giúp anh long tư hạo nhìn cô chằm chằm sao cô vào được đây cô đến đây làm gì nói xong anh bước vài bước về phía cô ưu ám nhìn cô là lòng quân triệt bảo cô tiếp cận tôi bởi vì câu nói kia mà cả người lê hiểu mạn run lên cô cắn chặt m ô i thấp giọng nói tư hạo tại sao phải gói ghém ông ta và em cùng nhau đến cùng thì ngày đó anh và tô dịch đã xảy ra chuyện gì tại sao lại phát nổ tô dịch còn sống hay đã chết cô nói phát nổ nhưng long tư hạo lại không có ấn tượng về chuyện đó anh nhìn cô bằng ánh mắt của một người điên tự ý xông vào biệt thự của anh rồi nói một mớ lộn xộn không đầu không đôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh thật ra lê hiểu m ạ n muốn nói với anh chuyện lấy lại ký ức vốn không dễ dàng nhưng lại không nói cũng không hỏi gì thêm chỉ nói em giúp anh chuẩn bị anh đi rửa mặt trước đi nói xong cũng không đợi long tư hạo trả lời trực tiếp đi về phía tủ áo quần của bọn họ có điều lúc mở tủ áo quần ra cô mới biết bên trong đó không còn quần áo của cô toàn bộ tủ quần áo to lớn chỉ có môi đồ của long tư hạo vậy áo quần của cô đã đi đâu bị ai ném đi rồi là tư hạo cho người ném đi sao không nhất định không phải là tư hạo tư hạo của cô sẽ không bao giờ vứt đi áo quần của cô cô sửng sốt hồi lâu như nhớ ra gì đó đ ỗ n g nhiên b ớ i tung đống áo quần bên trong lên không có tìm ra sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt lại chạy đi tìm ở nơi khác sau đó là tủ đầu giường long tư hạo thấy cô chạy đông chạy tây tìm kiếm anh sải chân bước đến sau lưng cô cô tìm cái gì lê hiểu mạn không trả lời long tư hạo mãi cho đến khi nhìn thấy một tờ giấy màu đỏ mới bình tâm vui vẻ nhanh chóng lấy nó ra trông thấy thứ cô đang cầm trong tay anh lập tức đưa tay xiết lấy cổ cô kéo cô lên cao tư hạo lê hiểu mạn hết hồn tờ giấy màu đỏ trong tay cũng rơi luôn vào tay long tư hạo nhìn thấy mấy chữ giấy chứng nhận kết hôn trên đó thì anh cũng hoảng đến hết hồn theo bản năng lật tờ giấy được gấp đôi ra lúc nhìn thấy tấm hình chụp trùng trên đó có cô và anh thì anh sửng đến cứng người bọn họ đúng là vợ chồng vậy tại sao một chút ấn tượng anh cũng không có như thế nào anh lại lấy con gái long quân triệt lê hiểu mạn trông thấy ánh mắt lom lom dòm tờ giấy lanh chứng của cả hai thì hốc mắt đ ô n g g n g đỏ tư hạo bây giờ anh đã tin chúng ta là vợ chồng chứ huyên huyên có lời vợ kịch hôm nay có chút lạnh lùng ngày mai nội dung vợ kịch sẽ được xoay vườn hà chuyện long thiếu mất trí nhớ là một khúc dạo ngắn bảo bối của chúng ta nhất định phải cố gắng coi như cho hiểu hiểu của chúng ta một cơ hội để biểu hiện bây giờ nhất định là bảo bối của chúng ta muốn hỏi bao giờ long thiếu mới nhớ ra cô ấy long thiếu sẽ khôi phục lại trí nhớ vào lúc bảo bối của chúng ta không ngờ tới nhất vậy thì phải xem bảo bối của chúng ta có mắt vàng trói lửa nhận ra long thiếu đã khôi phục lại trí nhớ hay là để anh ấy giả bộ trêu đùa hiểu hiểu đây đ ỗ n g nhiên muốn nhanh chóng cứu ông ngoại gia đếm ngược đến ngày đại kết cục ha chương 992, t h á i độ đột nhiên chuyển biến nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nhìn c h ầ m c h ầ m vào giấy chứng nhận kết hôn ánh mắt rơi trên ảnh chụp của hai người cảm thấy rung động trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc trên ảnh chụp bọn họ đều cười thật lòng hơn nữa còn rất hạnh phúc nhất là anh ánh mắt của anh cực kỳ ônu n cực kỳ rất thâm tình giống như cưới được cô anh liền có cả thế giới anh sẽ kết hôn với cô mà còn cười hạnh phúc như thế chứng tỏ anh vô cùng yêu cô bởi vì anh nhất định sẽ không cưới người mình không thích tờ giấy đăng ký kết hôn này chính là minh chứng tốt nhất về việc anh yêu cô anh vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy ánh mắt như thể dính vào đó không rời ra được lê hiểu mạng thấy anh vẫn nhìn giấy đăng ký kết hôn của họ thì thấp giọng gọi tư hạo nghe tiếng cô long tư hạo mới từ từ rời mắt khỏi giấy ánh mắt nhìn cô bớt lạnh lùng nói không phải em nói muốn lấy quần áo giúp anh sao giờ phút này giọng nói của anh dịu dàng hơn rất nhiều không hề lạnh leo như trước lê hiểu mạng thấy anh đột nhiên thay đổi thì có chút không phản ứng kịp long tư hạo thấy cô sững s ở không phản ứng thì đến trước mặt cô nhẹ nhàng tao nhã cởi cúc sơ mi ra thời áo sơ mi anh nói một câu anh đi tắm rồi xoay người vào phòng sau khi lê hiểu mạn thấy anh vào nhà tắm thì mới phục hồi tinh thần đi tới chỗ tủ quần áo cô chuẩn bị áo quần cho anh như ngày xưa có sơ mi quần tây và cả c ả vạt nhân lúc long tư hạo còn đang t ắ m cô gấp quần áo chỉnh t ề đặt lên giường sau đó vào phòng bếp làm bữa sáng cho anh vừa xuống lầu cô vẫn nghĩ đến chuyện tư hạo đột nhiên chuyển biến thái độ anh chỉ nhìn giấy chứng nhận kết hôn đã đổi thái độ với cô chứng tỏ cô muốn anh phục hồi trí nhớ cũng không phải là chuyện quá khó nghĩ đến điểm này tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều cô tin cô nhất định có thể khiến tư hạo phục hồi trí nhớ bây giờ cô có hai chuyện quan trọng phải làm thứ nhất là tra ra nguyên nhân khiến tư hạo mất trí nhớ để anh có thể phục hồi thứ hai là giúp tư hạo cướp lại long thị khiến hoác nghiệp hoàng t r i ệ u trừng phạt lúc long tư hạo ra khỏi phòng tám lê hiểu m ạ n không có ở đó nữa nhưng anh thấy cô đã chuẩn bị xong quần áo cho anh đặt trên giường anh sài bước tiến đến nhìn bộ quần áo cô chuẩn bị cho anh áo sơ mi và cà vạt rất hợp nhau mà còn là kiểu phối hợp anh thích anh rất chú ý đến chuyện mặc quần áo không bao giờ phối hợp lung tung mỗi một chiếc sơ mi một chiếc cà vạt anh đều có tiêu chuẩn phối hợp riêng cô cực kỳ hiểu anh hiểu cuộc sống của anh anh cầm cái cà vạt lên nhìn khẽ con môi lê hiểu mạn vừa xuống đại sảnh thì gặp được chú thành còn ra chú thành đang ra ngoài câu nghĩ đến chuyện muốn hỏi ông vì vậy liền gọi ông lại chú thành chờ chút tôi có chuyện muốn hỏi chú chú thành nghe tiếng xoay người nhìn cô cung kính hỏi thiếu phu nhân có chuyện gì lê hiểu mạn nhìn ông hỏi tư hạo về nước lúc nào thế thiếu phu nhân cũng không biết thiếu gia về nước lúc nào sao chú thành có chút kinh ngạc nhìn lê hiểu mạn lê hiểu mạn lắc đầu không biết cô lập tức thăm dò hỏi chú cũng không biết tư hạo về lúc nào sao chú thành cau chặt mày khẽ lắc đầu thiếu phu nhân nửa tháng trước tôi nhân được điện thoại của bệnh viện mới biết thiếu gia đang ở tổng bệnh viện thành phố ca còn chuyện thiếu gia về nước lúc nào tôi cũng không rõ lắm nghe chú thành nói vậy lên hiểu mạn nhóm mắt sao chú thành lại không biết tư hạo về nước lúc nào lúc ở mạ sợi lét rốt cuộc tư hạo của cô và tô dịch đã xảy ra chuyện gì tại sao lại phát nổ tô dịch rốt cuộc là sống hay chết nghĩ đến chuyện tủ quần áo không có quần áo của cô cô lại hỏi chú thành quần áo của tôi đâu hết rồi quần áo và đồ vệ sinh của thiếu phu nhân đều ở trong phòng khách lê hiểu m ạ n có chút kinh ngạc tại sao lại ở đó là thiếu gia lúc còn ở bệnh viện gọi điện dặn dò tôi chuyển tất cả mọi thứ của thiếu phu nhân qua phòng khách chú thành nhìn lê h i ể u mạng nói trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ không hiểu tại sao thiếu gia lại dặn dò như vậy là tư hạo lê h i ể u mạng nhăn mày ánh mắt nghi ngờ không phải tư hạo của cô nhớ ra cô sao tại sao lại để quản gia chuyển hết đồ của cô qua phòng khách trong chuyện này có rất nhiều vấn đề người gọi điện thoại nhất định không phải tư hạo của cô mà là có người giả mạo tư hạo để chú thành chuyển quần áo của cô qua phòng khách còn mục đích của người đó chắc chắn là vì không muốn tư hạo nhìn thay đồ của cô mà nhớ ra cái gì mà người kia nhất định là tô dịch anh ta vẫn chưa chết tư hạo của cô mất trí nhớ có lẽ cũng không phải vì vụ nổ đó không chừng vụ nổ đó còn đang che giấu chuyện gì cho dù như thế nào cô nhất định phải biết rõ tất cả thu lại suy nghĩ cô đi thẳng vào phòng bếp tự mình làm bữa sáng cho long tư hạo long tư hạo ăn mặc chỉnh tề xuống lầu nhìn quét qua đại sảnh không thấy lê hiểu mạn thì liền cau mày bởi vì công ty còn có việc anh liền ra khỏi nhà lê hiểu mạn làm xong bữa sáng liền mang thẳng lên lầu lúc lên ngã rẽ chỗ lầu hai nữ giúp việc đang lau tay vịn cầu thang liền nghi ngờ nhìn cô thiếu phu nhân muốn mang bữa sáng cho thiếu ra sao lê hiểu mạn nhìn cô gật gật đầu sau đó vội vàng chạy lên lầu nữ giúp việc lại nhìn cô nói thiếu phu nhân cô không cần lên nữa đâu tôi vừa thấy thiếu ra xuống lầu ra khỏi đại sảnh rồi hình như là muốn ra ngoài cái gì lê hiểu mạn xoay người nhìn nữ giúp việc hỏi anh ấy đi lâu chưa mới thôi nghe vậy lê hiểu mạn bưng h â m sau đó vội vàng chạy xuống bữa sáng long tư hạo có thói quen uống cà phê đen cô đã pha cho anh rồi bởi vì động tác xuống lầu quá nhanh cho nên tách cà phê vãi ra không ít nhưng lê hiểu mạn muốn đuổi theo long tư hạo để anh ăn bữa sáng trước rồi mới đến công ty thế là trong lòng q u ý lên mặc tạp rẻ bưng bữa sáng đuổi theo long tư hạo ngồi vào chiếc xe xa hoa cách đại sảnh không xa lúc lê hiểu mạn đuổi ra tới thì vừa lúc xe khởi động tư hạo từ từ ă n bữa sáng trước đã rồi hay đi tư hạo cô bưng bữa sáng đuổi theo thấy tách cà phê văng tung tóe vì chạy nhanh cô liền nhữ mày không dám chạy quá nhanh nhưng cũng sợ không đuổi theo kịp thấy chiếc xe cách cô càng ngày càng xa cô càng cuống lên tư hạo dừng lại một lát đã tư hạo hôm nay long tư hạo tự mình lái xe anh như thể nghe thấy tiếng của lê hiểu mạn đưa mắt nhìn vào kính chiếu h ậ u qua đó anh có thể thấy rõ lê hiểu mạn đang bưng bữa sáng mặc tạp dề đuổi theo đằng sau trong lòng anh căng thẳng lập tức dừng xe lại lê hiểu mạn cách đó không xa thấy anh dừng lại thì vui vẻ vội vàng chạy đến nhưng cũng bởi vì chạy quá nhanh nên vấp ngã xuống đất chương 993, c ả m giác hạnh phúc lại ngập tràn nhóm dịch thất liên hoa a câu ngã sấp xuống đất bữa sáng trong tay cô cũng bay ra ngoài cái khay tất c ả phê đều vỡ vụn bữa sáng cũng tung tóe trên đất bữa sáng cô chuẩn bị tỉ mỉ cứ như vậy mà bị hỏng cô rơi nước mắt sao cô lại ngốc vậy chứ sao có chút chuyện cũng không làm được vậy trước khi c â ngã long tư hạo đã xuống xe nhưng tốc độ của anh có nhanh thế nào vẫn cứ chậm một bước lê hiểu mạn vẫn ngã sấp trên đất nhìn cô quỳ dạp trên mặt đất hai mắt đẫm lệ mông lung anh liền cau mày ánh mắt vô cùng đau lòng ngoài cảm giác đau lòng anh còn cực kỳ tức giận giận mình chạy không đủ nhanh không đỡ đ ư ợ cô c anh bước nhanh đến ngồi s ổ m xuống đang định đỡ cô thì lê hiểu mạn đã chịu đau đứng dậy chạy tới chỗ bữa sáng bị rơi câu ngồi s ồ m xuống nhặt mấy mảnh cốc vỡ ra nhìn cà phê và bữa sáng của anh trên đất cắn chặt m ô i nước mắt càng chảy ra nhiều hơn long tư hạo thấy thế lập tức bước đến kép cô lên thấy mặt cô đầy nước mắt thì vô thức đưa tay lao giúp cô hỏi khóc đau lòng như vậy có phải là ngã rất đau không lê hiểu m ạ n khẽ lắc đầu nước nở bữa sáng mất rồi là em ngu ngốc có mỗi việc nhỏ như vậy cũng không làm được long tư hạo thấy cô khóc là vì làm giỏi bữa sáng của anh trên đất thì rất rung động ánh mắt ngập tràn tình cảm sau đó túi đầu hôn lên cánh môi của cô t ư lê hiểu mạn trợn n g ầ n ra không phải anh bị mất trí nhớ sao long tư hạo rời khỏi môi cô thì thu tay ra ôm cô vào lòng vô thức nói nha đầu ngốc bữa sáng mất rồi còn có thể làm lại mà lê hiểu mạn lại ngẩn ra vì ba chữ nha đầu ngốc của anh cô trợn mắt anh vừa gọi em là gì nha đầu ngốc là một trong những tên gọi thân mật mà tư hạo gọi cô mỗi lần c ô nghe anh nói ba chữ đó cô đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn không phải tư hạo của cô mất trí nhớ sao không phải rất lạnh lùng với cô sao sao có thể gọi cô là nha đầu ngốc cô nhìn anh chằm chằm dùng mắt dò hỏi mà long tư hạo thì lại nhìn vào cổ tay cô thấy chỗ đó chảy ra thì khẽ híp mắt lại lập tức không người bế cô lên xoay người bước vào đại sảnh lê hiểu mạn thấy anh làm vậy thì kinh hãi đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc long tư hạo xem xong giấy chứng nhận kết hôn thì khác trước quá nhiều sao anh lại chuyển biến nhanh như vậy giấy chứng nhận kết hôn có ma lực lớn đến vậy sao vào đến đại sảnh long tư hạo đặt cô lên sofa sau đó để quản gia vào phòng ngủ tầng ba lấy hộp sơ cứu nhưng thấy quản gia lớn tuổi đi quá chậm anh liền nói với lê hiểu mạn chờ anh nửa phút sau đó chạy thẳng lên lầu lê hiểu mạn nhóm người giúp việc trong đại sảnh và chú thành quản gia mới đi đến lầu hai đều kinh ngạc há hốc miệng lê hiểu mạn thẫn thờ tư hạo của nàng phục hồi trí nhớ rồi phải không nhưng t r o n g bộ giang anh thì không giống lắm lúc cô còn đang xoắn quýt chuyện long tư hạo rốt cuộc đã khôi phục trí nhớ chưa thì long tư hạo đã cầm hộp cấp cứu chạy xuống so với tốc độ chạy lên lầu anh chỉ cần mười giây để chạy xuống long tư hạo cầm hộp cấp cứu ngồi xuống cạnh lê hiểu mạng đang há hốc miệng mở hộp thuốc ra sau đó lấy đồ xử lý vết thương cho cô khi thấy vết s ẹ p bỏng trong tay cô anh liền nhữ mày nhìn cô hỏi sao chỗ này lại bị thương bị thương lúc nào lê hiểu mạn khép m i ệ n g lại nhìn vào tay vết bỏng này là bị lúc di chuyển những cột gỗ c h á y ở vụ nổ lần trước hơn một tháng vết s ẹ p đã gần như khỏi hẳn chỉ còn lại vết s ẹ o n h ỏ nhỏ không nhìn k ỹ thì căn bản sẽ không phát hiện ra được cô đưa mắt nhìn long tư hạo mỉm cười là em không cẩn thận bị bỏng thôi không sao nữa rồi dứt lời cô cúi đầu hỏi tư hạo anh còn nhớ vụ nổ ở mạ s ầ y lẹt không long tư hạo đang xử lý vết c h ả y cho cô động tác vô cùng dịu dàng cẩn thận rất giống trước đây nghe lê hiểu mạn hỏi anh liền nhíu mày nhìn cô nổ gì em đến mạ s ầ y lẹt rồi sao nghe anh nói lê hiểu mạn càng nhíu trận này tư hạo hỏi vậy chứng tỏ anh vẫn chưa khôi phục cho nhớ vậy tại sao anh lại ý e ưu thương cô như thế long tư hạo xử lý vết thương cho cô xong thì quay sang nhìn cô thấy sự mất mát trong mắt cô anh liền nheo mắt ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ đau lòng anh ngồi s ồ m xuống, xuống nhấc váy của cô lên thấy đầu gối cũng xước sắt thì lại nhữ mày xử lý vết thương cho cô lê hiểu mạn nhìn anh cảm thấy bọn họ như trở về ngày trước nhất thời lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc long tư hạo xử lý xong đang định đứng lên thì lê hiểu mạn đã săn đến hôn lên môi anh cảm ơn ông xã long tư hạo k h e run lên anh mắt âm u nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt nhỏ nhắn anh đến công ty hôm nay không nên đụng vào nước lê hiểu mạn chỉ ngây ngốc gật đầu vâng lập tức cô lại nghiêm túc hỏi tư hạo trí nhớ của anh bây giờ vẫn chỉ giới hạn ở chuyện em là con gái long quân triệt thôi sao ánh mắt long tư hạo trở nên thâm thúy đáy mắt như biển lớn mênh ngông khiến người ta không nhìn thấu anh không trả lời vấn đề của lê hiểu m ạ n trong lòng thầm nghĩ đến nguyên nhân tại sao vừa nghe ba chữ lê hiểu m ạ n anh liền nghĩ cô là con gái long quân triệt nhưng lại chẳng biết gì cả trong lòng anh xác định trí nhớ của anh không hề hoàn chỉnh dường như anh đã mất một phần trí nhớ về cô rồi vừa nhìn thấy cô té ngã trên đất anh vô cùng đau lòng thấy cô khóc vì không lặp được bữa sáng cho anh anh liền cảm thấy cực kỳ rung động cực kỳ vui sướng cực kỳ kích động lúc c ô ngã trên đất anh l i ề n biết cô chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh khi thấy tay cô bị thương anh càng đau lòng không thôi bởi vì thấy quản gia lấy thuốc quá chậm cho nên n vô cùng sốt ruột không chờ kịp liền tự chạy lên lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo không trả lời cô thì liền kéo nhìn vào mắt anh tư hạo em phải nói rõ ràng với anh long quân triệt là l o n g quân triệt em là em anh không thể vì quan hệ của em và l o n g quân triệt mà chán ghét em được chương chín trăm chín mươi bốn chủ động ôm hôn ở phòng khách một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nhớ tới thái độ lạnh lùng của mình với câu ngày hôm qua trong lòng anh cảm thấy rất á y náy anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật xin lỗi ngày hôm qua là anh không tốt đã làm em thương tâm bởi vì anh nói xin lỗi nên lê hiểu mạn rất kinh hãi tư hạo thấy cô lại kinh sợ long tư hạo phát hiện ra vợ của anh cực kỳ dễ thương anh thích cô lúc nào cũng lộ ra vẻ hỉ nộ ai ố ở trên mặt như vậy thì anh có thể dễ dàng biết là cô đang vui hay buồn hơn anh đến công ty anh nói với cô xong rồi nhìn về phía quả ra dặn ông ta phân phó với phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho lê hiểu mạ thanh thúc nhận lệnh đi đến phòng bếp phân phó rồi anh mới lại nhìn về phía lê hiểu mạ nói lần nữa hôm nay không nên đụng vào nước dứt lời anh mới đứng dậy đi ra khỏi phòng khách tư hạo nhìn bóng lưng của anh lê hiểu mạn gọi anh lại lúc long tư hạo dừng bước xoay người lại lê hiểu mạn liền đứng dậy v ọ t tới trước mặt anh cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh long tư hạo khẽ giật mình anh chăm chú nhìn lê hiểu mạn đang chủ động hôn mình đáy lòng lại bị rung động một lần nữa nửa giây sau anh ôm chặt lấy cô theo bản năng đáp lại nụ hôn của cô hai người cứ ôm hôn nhau như vậy làm cho những nữ giúp việc trong phòng khách đều ngượng ngùng túi đầu xuống qua một lúc môi của hai người mới tách ra lần đầu tiên chủ động hôn long tư hạo ở trong phòng khách lê hiểu mạn vẫn đủ ngượng ngùng đặc biệt là còn có người giúp việc ở đây nữa chứ cô đỏ mặt nói một câu rồi xoay người từ từ đi lên tầng bây giờ cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ khi đứng ở trong phòng khách cảm thấy rất l u n g túng sau khi cô đi lên tầng long tư hạo mới xoay người ra khỏi phòng khách sau khi ngồi vào trong xe lần nữa trên khuôn mặt đẹp trai của anh dần hiện lên nụ cười ánh mắt trở nên n u hòa lê hiểu mạn vừa mới trở lại phòng ngủ cô đã nhận được điện thoại lạc thủy gọi cho cô trợ lý lạc có chuyện gì không tổng giám đốc phu nhân không phải cô bảo tôi đi liên lạc với giám đốc dư hay sao lại có tình huống mới lê hiểu mạn meo mắt lại tình huống mới gì hoác thị gặp rắc rối lớn trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới như vậy khẳng định là danh dự đã bị tổn hại cái này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán hàng của bọn họ điều này còn chưa phải là thám nhất thảm nhất là có mấy đại cổ đông của hoác thị yêu cầu hoác thị mua lại cổ phần của bọn họ tuy nhiên lần này hoác thị tổn thất nghiêm trọng như vậy phỏng đoán là sẽ không có vốn để quay vòng mua lại cổ phần của mấy cổ đông kia còn nữa hoác thị bị cục thuế cho vào danh sách điều tra tôi phỏng đoán nhất định là hoác thị đã trốn không ít tiền thuế nếu như bị t r a ra được hoác lao ra cũng chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại ở trong tù tổng giám đốc phu nhân bây giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay lê hiểu mạn không nghĩ tới ngay cả ông trời cũng đang giúp bọn họ cô cong môi nói vậy thì phiền trợ lý lạc lấy danh nghĩa của tư hạo để liên hệ với những cổ đông hoác thị kia chúng ta sẽ thu mua cổ phần của bọn họ năm năm trước vì hỗ trợ cô ly dị với hoác vân hy tư hạo đã từng thu mua cổ phần của hoác thị một lần lúc ấy tư hạo đã là cổ đông lớn nhất của hoác thị nhưng vì cô anh đã lấy toàn bộ số cổ phần trong tay chuyển cho hoác nghiệp h o à n g và hoác vân hy mà không nhận lấy một đồng tiền chuyển nhượng nào bỏ lỡ cơ hội đoạt lại long thị tốt như vậy vì vậy lần này cô nhất định phải giúp tư hạo đoạt lại long thị trong điện thoại truyền tới giọng nói của lạc thụy tổng giám đốc phu nhân yên tâm tôi sẽ sớm làm xong chuyện này đúng rồi bây giờ tổng giám đốc thế nào lê hiểu mạn khẽ nở nụ cười vui vẻ hôm nay tư hạo đã không còn lạnh lùng với tôi như hôm qua nữa tôi nghĩ hẳn là tư hạo sẽ nhanh chóng nhớ lại tôi lạc thụy ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy như vậy trong lòng cũng cao hứng theo vậy thì tốt tôi biết mà tổng giám đốc nhà chúng tôi sẽ không tùy tiện quên tổng giám đốc phu nhân như vậy đâu dù sao anh ấy cũng đã yêu cô đến chết đi sống lại cho dù là mất trí nhớ cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại tổng giám đốc phu nhân cô là ai vì vậy cô hoàn toàn không cần phải lo lắng c ả m ơn anh trợ lý lạc lê hiểu mạn nói xong nghĩ đến cái gì cô lại nói trợ lý lạc tôi cảm thấy chứng mất trí nhớ của tư hạo có thể có liên quan đến vị bác sĩ người mỹ k i a tôi hy vọng anh c ó thể giúp tôi điều tra vị bác sĩ người mỹ k i a có lẽ chúng ta có thể biết được nguyên nhân vì sao tư hạo mất trí nhớ từ trong miệng của vị bác sĩ người mỹ đó tổng giám đốc phu nhân chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông thật không dám giấu tôi cũng hoài nghi vị bác sĩ người mỹ đó có vấn đề tổng giám đốc phu nhân yên tâm tôi sẽ sớm làm xong tất cả mọi chuyện mà cô giao phó nếu tổng giám đốc phu nhân không có chuyện gì khác tôi liền c ú t máy đ â y Được. chương 995, c h ủ động ôm hôn ở phòng khách hai nhóm dịch thất liên hoa sau khi cúp điện thoại của lạc thụy lê hiểu mạng cầm điện thoại di động muốn gọi điện thoại cho thẩm thi vi đang ở nước pháp xa xôi nhưng cô lại không biết phương thức liên lạc với bà sau khi chia tay ở chân núi mòn saint michel cô và mẹ vẫn chưa từng gặp lại nhau trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhớ và lo lắng cho bà trận chiến dưới chân núi mòn st michel n o x đã thua hoàn toàn đội quân tư nhân của ông ta đã bị tổn thất nghiêm trọng đã không còn năng lực tác chiến n o x đã không còn tạo thành uy hiếp gì nữa nhưng cô hơi bận tâm sợ rằng n o x sẽ vì thất bại mà giận cá chém thất lên trên người mẹ cô trang viện lâu đài phiêu ờ nước pháp lúc này n o x đang xảy ra tranh cãi với thẩm thi vi vì chuyện thẩm thi vi muốn ly dị trong trận đánh ở chân núi mòn Saint-Michel lúc viện quân của liên minh lờ dê giờ ném lựu đạn k n ọ c đã bị thương bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục lúc này ông ta đang ở trong phòng ngủ của thẩm thi vi ông ta tức giận nhìn bà c ả gì, tôi không đồng ý tôi không thể nào ly dị với bà được khoảng khắc lúc k n ọ c lợi dụng lê hiểu mạn để uy hiếp long tư hạo tâm ý của thẩm thi vi dành cho ông ta cũng đã ngộ l ạ n h bây giờ bà chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn hôn nhân với knox mà bà không thể nào tiếp tục được nữa sau đó trở lại thành phố ca trong quốc nội đi tìm con gái lê hiểu mạn của bà bà đã thiếu nợ lê hiểu mạn nhiều năm như vậy bây giờ bà chỉ muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho cô mà thôi knox tôi đã không thể nào nào tiếp tục được hôn nhân này nữa thẩm thi vi lạnh nhạt nhìn knox vào lúc ông làm tổn thương con gái của tôi giam lòng tôi ở trong phòng ông đã chặt đứt quan hệ vợ chồng của chúng ta rồi k n ọ c hiếm khi ấ y này nói c ả gì là do tôi có l ỗ i với bà chuyện giam lòng bà ở trong phòng bà cũng biết mà tôi làm như vậy cũng là vì cả gia tộc tôi cũng không làm con gái của bà tổn thương thẩm thi vi thấy knox dường như còn không biết ông ta đã làm sai điều gì bà cũng lười nói với ông ta bà không bảo ông ta ngồi xuống mà trực tiếp bảo ông ta rời đi nóc nhìn thấy thẩm thi vi t h ở ơ với mình khuôn mặt vốn luôn âm trầm lộ ra mấy phần bị thương cả gì với tôi mà nói gia tộc và bà đều rất quan trọng tôi không muốn mất đi một trong hai thẩm thi vi không quay đầu lại bà lạnh lùng nói bây giờ đối với tôi mà nói thứ quan trọng nhất chỉ có con gái hiểu h i ể u của tôi mà thôi bà lời nói của bà như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của knox vẻ mặt của ông ta càng buồn bã hơn vừa nãy cả gì bà thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao thẩm thi vi quay người lại lãnh đạm nhìn ông ta đáp lại như chém đinh chặt sát không có đúng là bà không có tình cảm gì với knox tình cảm mà bà dành cho ông ta đã hoàn toàn ngội lạnh rồi knox thấy bà đáp lại như chém đinh chặt sát không chút do dự nào trong lòng ông ta càng bi thương càng đau đớn hơn chẳng lẽ ông ta đã thật sự làm sai rồi sao ông ta chỉ muốn bảo vệ gia tộc ông ta chỉ là muốn trở thành một người lãnh đạo ưu tú chỉ muốn làm cho gia tộc lớn mạnh lên tất cả đều là sai lầm rồi sao một lát sau ánh mắt của ông ta lại trở nên n ô n g trầm c ả gì, bà muốn ly dị với tôi không phải là bởi vì con gái bà mà bởi vì lòng quân triệt ba của cô ta có đúng hay không nghe thầy ông ta nhắc tới long quân triệt thẩm thi vi hơi kinh ngạc làm sao ông biết ha aklok cười ấm lãnh tôi biết con gái của bà là con của bà và long quân triệt các người có quan hệ đặc thù bà muốn ly dị với tôi rồi tái hợp lại với ông ta sao thẩm thi vi không nghĩ tới chuyện tái hợp lại long quân triệt bởi vì bà cảm thấy đó là chuyện không thể nào người mà long quân triệt yêu là long nhã tâm mà sau khi bà và knox ly dị bà chỉ nghĩ tới chuyện sẽ bù đắp cho con gái hiểu hiểu của bà chăm sóc cho cô chỉ như vậy vượt qua phần đời còn lại bà không muốn liên quan gì đến long quân t r i t cả bà nhìn vào khuôn mặt â m l ã n h của knox hiểu hiểu đúng là con gái của tôi và ông ấy nhưng tôi và ông ấy không có bất kỳ quan hệ đặc thù nào cả knox đến bây giờ ông vẫn chưa rõ hay sao tôi muốn ly dị với ông là bởi vì tôi đã hoàn toàn thất vọng với ông tôi đã không thể nào lại tiếp tục sống với ông được nữa knox nhìn bà ông ta vốn còn muốn nói gì nữa thẩm thi vi đã trực tiếp đuổi người sau khi knox ra khỏi phòng ngủ của thẩm thi vi lúc ông ta đi ngang qua phòng ngủ của sophie ông ta dừng bước lại bởi vì trên lưng s o p h i e chúng hai phát đạn tay phải và đùi phải bị chúng một phát đạn mà thể chất của cô ta vốn đã yếu đuối nên cô ta phải nằm trên giường hơn một tháng đến bây giờ vẫn chưa xuống giường được nhìn cả người vô cùng tiểu tụy và gầy gò nước nước cô ta nửa mở mắt ra khuôn mặt gầy gò tái nhận yếu ớt kêu muốn uống nước sau khi bảo mẫu canh giữ ở phòng cô ta nghe thấy thì lập tức rót ly nước cho cô ta sau khi bảo mẫu đút cho sổ p h ì uống nước xong đỡ cô ta ngồi dậy tựa vào đầu giường Knox sau khi ông ta tiến vào thì bảo mẫu đi ra ngoài sophie đã cực kỳ tiểu tụy nhìn thấy knox đến thăm mình cô ta yếu ớt hô ba ba b à tới thăm con hơn một tháng qua đây là lần đầu tiên b à cô ta tới thăm cô ta điều này khiến cô ta hơi kinh ngạc nhưng cũng hơi sợ hãi bởi vì cô ta đã phá hư kế hoạch của ông ta vì vậy trong lòng cô ta rất sợ ông ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi gia tộc knox trong cơn tức giận bây giờ cô ta đã chẳng còn gì cả không thể lại bị đuổi ra ngoài được ba cô ta n ư ớ c nở nói muốn quỳ xuống nhận sai nhưng lại không có khí lực cô ta vô lực nói ba con không nên phá hư kế hoạch của b a con biết con sai rồi bà tha thứ con vẻ mặt của knox vẫn âm trầm như thường lệ nếu như con không phải là con gái của ba ba đã sớm giết chết con rồi sophie khóc đúng con xin lỗi ba nhìn sophie ánh mắt của knox lại trở nên lạnh lẽo người con có l ỗ i nhất chính là mẹ của con sophie ba thật sự không ngờ rằng ngay cả mẹ mình con cũng bắt giữ và uy hiếp lòng dạ của con còn độc ác hơn so với ba rất nhiều bị ba ruột của mình nói như vậy sophie rất đau lòng nước mắt trào rơi càng mãnh liệt hơn ba chương 996, t h ố i nay bù đắp cho em một nhóm dịch thất liên hoa bây giờ mẹ con muốn ly dị với ba nếu con không làm tổn thương trái tim của bà ấy có lẽ bà ấy sẽ bởi vì con mà ở lại gia tộc n o x sophie hơi không hiểu n o x nói gì cô ta khóc lóc hỏi ba bà, bà có ý gì n o x che giấu bi thương trong đáy mắt ánh mắt trở nên âm lạnh mẹ con không chút do dự ly dị với ba cũng một phần do con nếu con là một người con hiếu thuận thì bà ấy sẽ nhìn vào phân thượng của con mà ở lại ba ba ba đang trách con sophie không nghĩ tới bởi vì điều này mà ba cô ta tới trách cô ta mẹ cô ta muốn ly dị với ông ta thì có quan hệ gì tới cô ta con bắt giữ mẹ con phá hư kế hoạch của ba con phải bị trừng phạt n o x nói xong rồi xoay người đi ra ngoài ba sổ phì sợ n o x sẽ đuổi cô ta ra khỏi gia tộc n o x thấy ông ta đi ra ngoài cô ta rướn người hô lớn nhưng lại không cẩn thận lăn xuống trên sàn nhà a sau khi bị tẹ ngã cô ta kêu toán lên muốn đứng lên nhưng bởi vì tay phải và đùi phải đều không có chi giác nên không thể nào bỏ dậy được bởi vì tay phải và đùi phải của cô ta bị trúng đạn mặc dù bây giờ vết thương đã lành nhưng lại giống như là tàn phế vậy cô ta nằm trên đất trong mắt ngậm nước mắt c h ơ mắt nhìn n ắ x đi ra khỏi phòng của mình ba con con biết lỗi rồi sau đó cô ta lại nghĩ đến thẩm thi vi thương tâm khóc mẹ mẹ con biết lỗi rồi mẹ tại sao mẹ không tới thăm con mẹ thật sự không muốn con nữa sao con sai rồi mẹ con sai rồi từ sau khi trở lại g i a tộc nóc thẩm thi vi không tới thăm cô ta lần nào không nghe thấy không hỏi đến cô ta không quan tâm đến sự sống chết của cô ta cô ta chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện người mẹ đã từng yêu mình nhất bây giờ lại đối xử lạnh lùng với mình như vậy trong lòng cô ta lại cực kỳ khó chịu cô ta rất hy vọng mẹ của cô ta có thể tới thăm cho dù là chỉ nhìn cô ta một cái hỏi một câu quan tâm cô ta là được rồi cô ta đã không còn gì cả cô ta thật sự không muốn ngay cả tình yêu của mẹ cũng bị mất đi cô ta hối hận hối hận vì đã làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo kia mẹ hu hu mẹ con sai rồi con hối hận con rất hối hận xin lỗi mẹ con sai rồi cô ta nằm trên đất khóc rất lâu mà cũng không có ai đi vào đỡ cô ta dậy cô ta muốn lên giường thử mấy lần cũng đều không có thể bỏ dậy nổi cuối cùng cô ta mệt mỏi đầu đầy mồ hôi không thể không buông tha rồi dần chìm vào giấc ngủ ở trên sàn nhà cô ta ngủ một ngày một đêm ở trên sàn nhà lạnh như băng đến ngày hôm sau mới có người hầu gái đi vào phòng ngủ của cô ta đỡ cô ta đã sốt u cao cả một buổi tối suốt đến nỗi mơ mơ màng màng lên giường thẩm thi vi biết cô ta sốt u cao bà vẫn không tới thăm cô ta bà đã hoàn toàn buông tha cho đứa con sổ phi này rồi sáng sớm hôm nay bà đã liên hệ với luật sư chuẩn bị thông qua luật pháp để ly dị với knox thủy lộ hồ thành phố ca quốc nội tối hôm qua long tư hạo trở về từ công ty tương đối trễ thấy lê hiểu mạn đã ngủ anh không q u ấ y dày cô nữa mà đi thẳng vào thư phòng xử lý chuyện công gần đây công ty tương đối bận rộn vì vậy sáng sớm hôm sau anh lại đến công ty sớm lê hiểu m ạ n thức dậy biết anh chưa ăn sáng đã đến công ty ngay vì vậy cô làm bữa ăn sáng rồi tự mình lái xe đưa đến khe hôm nay lễ tân không cản cô lại cô mang bữa sáng tình yêu cho long tư hạo đi thẳng đến phòng làm việc của anh bởi vì hôm qua cô đã tới đây hơn nữa còn gọi long tư hạo là chồng vì vậy hôm nay thư ký cũng không cản cô lúc lê hiểu mạn đi vào long tư hạo đang xem một phần văn kiện tư hạo cô t h ấ p giọng gọi tên anh cô mang bữa sáng tự mình làm đi tới trước bàn làm việc của anh đặt bữa sáng ở trước mặt anh sau đó mở hộp giữ ấm ra mùi thơm của bữa sáng nhất thời chui vào trong m ũ i long tư hạo vẻ mặt của anh hơi động anh rời mắt khỏi tập văn kiện nhìn vào trên bữa sáng mà lê hiểu mạn đang đặt ở trước mặt anh lê hiểu mạn mỉm cười nhìn anh ánh mắt dịu dàng tư hạo thành thúc nói anh chưa ăn sáng đã tới công ty giờ anh ăn đi rồi lại tiếp tục làm việc dứt lời cô đi tới bên cạnh long tư hạo giúp anh thu dọn lại văn kiện trên bàn làm việc đợi cô thu dọn lại xong long tư hạo nhìn về phía cô ánh mắt tràn đầy nhu tình trước kia anh đối xử với em thế nào anh rất muốn biết lê hiểu mạn ngậm ý cười nhìn anh trước khi mất trí nhớ anh đối xử với em rất tốt mọi việc đều lấy em làm trung tâm rất quan tâm rất dịu dàng rất cẩn thận rất yêu em rất cưng chiều em anh khiến em cảm thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này à cho dù anh biết quan hệ giữa em và lòng quân triệt anh cũng không thay đổi tình cảm dành cho em thậm chí anh còn vì em mà buông tha cho chuyện tìm lòng quân triệt báo thù nghe những lời này của cô xong ánh mắt của long tư hạo càng trở nên dịu dàng hơn thì ra anh ở trong ấn tượng của cô lại tốt như vậy anh cong cong khoe môi nụ cười nở rộ trên môi anh thì ra trước đây anh tốt như vậy dứt lời anh kéo đầu ngón tay của lê hiểu mạn nắm chặt ở trong bàn tay mình anh chăm chú nhìn cô nói nếu như anh vẫn không thể khôi phục lại trí nhớ em sẽ làm thế nào lê hiểu mạn kiên định nhìn anh em sẽ làm cho anh yêu em lần nữa chương 997, t ố i nay bù đắp cho em hai nhóm dịch thất liên hoa nhìn vẻ mặt kiên định của cô trái tim của long tư hạo lại bị rung chuyển anh nhìn chằm chằm vào cô nếu cả đời này anh đều không thể nào yêu em được em lại sẽ như thế nào đôi mắt của lê hiểu mạn dần bị bao phủ bởi một tầng hơi nước nếu anh thật sự không thể nào yêu em thêm lần nữa em cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh anh b ồ i anh đến l í n giả nói đến đây cô nhào vào trong ngực anh vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh lúc vùi mặt vào cần cổ của anh cô nói thư hạo em đã không thể rời bỏ anh anh chính là linh hồn của em không có anh cho dù còn sống em cũng chỉ là cái xác biết đi vì vậy em phải ở bên cạnh anh chỉ có ở bên cạnh anh em mới có sinh mạng mới có hỉ nộ ai ố những lời này của cô lại làm rung động trái tim long tư hạo lần nữa anh ôm chặt lấy cô đôi mắt thâm chăm chú nhìn đôi mắt sáng động lòng người của cô ánh mắt trở nên nóng bỏng nha đống đốc yên tâm anh sẽ nhớ lại em coi như là mất trí nhớ mười ngàn lần nữa anh cũng sẽ yêu em mười ngàn lần nữa tư hạo lê hiểu mạng ngước mắt lên nhìn anh khoe mắt ánh lên lệ quang anh nói thật Dạ. long tư hạo con môi cười rồi anh c ú i đầu xuống hôn lên đôi môi căng m ọ n g của anh giọng nói trầm thấp sen lẫn với cương triều tối hôm qua vắng vẻ em tối nay anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt được không từ bù đắp trong miệng anh kết hợp với ánh mắt nóng bỏng thêm mập mờ của anh nữa làm lê hiểu mạn không khỏi nghĩ đến chuyện nào đó vẻ mặt của cô dần trở nên xấu hổ cô ra khỏi trong ngực anh nhìn về phía bữa sáng đang đặt ở trên bàn làm việc của anh tư hạo anh ăn sáng trước đi em tự mình làm anh phải ăn hết đấy giọng của cô trở nên cứng rắn sau đó cô đưa đ ũ i cho anh cô dịu dàng đáng cười nói tư hạo nếu hôm nay anh không ăn hết bữa sáng này em sẽ long tư hạo chăm chú nhìn cô em sẽ làm gì lê hiểu mạn liếc nhìn anh cô cúi đầu lẩm bẩm nói em còn có thể làm gì em còn có thể đánh anh ngất xỉu rồi cưỡng ép đút cho anh sao long tư hạo dịu dàng nhìn cô ánh mắt tràn đầy ý cười sau đó anh bắt đầu ăn bữa sáng mà cô tự tay làm anh ăn rất chậm nhai kỹ nuốt chậm rất lịch sự y ê u nhã lê hiểu mạn cảm thấy nhìn dáng vẻ anh ăn cơm chính là một loại hưởng thụ thị giác đợi long tư hạo ăn xong cô hơi cúi người xuống chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh c ả m ơn chồng cô chỉ điểm nhẹ ở trên môi của long tư hạo rồi rời đi mà sau khi môi của cô rời khỏi môi anh ánh mắt của long tư hạo vẫn luôn rời vào trên đôi môi của cô hơi không hài lòng ngày hôm qua lúc ở biệt thự cô và anh đã hôn nhau rất lâu nhưng hôm nay chỉ là hời hợt điểm nhẹ lê hiểu mạng không nhận ra được chút không hài lòng của anh kia chăm chú thu dọn hộp giữ ấm lại long tư hạo giống như là muốn tìm bất mãn anh nhìn cô rồi đứng lên đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi trong phòng làm việc lê hiểu mạn thấy anh im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi cô hơi không hiểu gì lúc này bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của thư ký tổng giám đốc lê hiểu mạn liếc nhìn phòng nghỉ ngơi sau đó cô đi tới trước cửa phòng làm việc mở cửa ra nhìn thư ký hỏi chuyện gì thư ký nhìn cô rồi lại nhìn vào trong phòng làm việc không thấy long tư hạo đâu cô ấy mới đưa cho cô một lá thư nặc danh công ty nhận được một phong thư là gửi cho tổng giám đốc phiền tổng giám đốc phu nhân chuyển giao cho tổng giám đốc bởi vì ngày hôm qua lê hiểu mạng gọi long tư hạo là chồng mà long tư hạo cũng không chối vì vậy cô ấy gọi cô là tổng giám đốc phu nhân lê hiểu mạng nhận lấy phong thư cô nhìn vào nó rồi nhìn thư k ỳ nói tôi sẽ đưa cho tư hạo sau đó cô xoay người trở lại phòng làm việc cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phong thư này trong lòng dâng lên rất nhiều nghi ngờ bây giờ rất ít người viết thư là ai đã gửi phong thư nặc danh này cho tư hạo từ sự tò mò cô mở phong thư ra lại thấy trong thư chỉ có một câu muốn biết tung tích của ông ngoại anh thì hãy đến ngọn núi sau h o á t trạch ngọn núi sau h o á t trạch nhìn hàng chữ trong thư lê hiểu mạn g n h e o mắt lại cô nhớ quản gia thành thúc đã từng nói không xác định được long đ ằ n g thiền còn sống hay đã chết tư hạo cũng vẫn luôn tìm kiếm ông ngoại của của anh mà không tìm được tại sao ông ấy lại ở ngọn núi sau h o á t trạch tin tức này là thật hay giả cô không xác định được lá thư này là do ai viết cô cũng không xác định có phải là một cái bẫy hay không cô càng không xác định được vì vậy tư hạo của cô không thể đi cô cất phong thư này đi sau đó cầm hộp giữ ấm để ở trên bàn làm việc lên không đợi long tư hạo ra khỏi phòng nghỉ ngơi cô đã rời khỏi văn phòng của anh chương 998, t h ư ơ nặc danh được gửi đến nhóm dịch thất liên hoa sau khi rời khỏi k h e lê hiểu mạn trực tiếp lái xe đi hoác trạch bởi vì bây giờ lạc thụy tương đối bận rộn cô gọi điện thoại cho lăng hàn dạ ở trên đường nói chuyện phong thư nặc danh này cho anh ta biết cũng hẹn với anh ta chờ cô chắc chắn long đằng thiên ở ngọn núi sau hoác trạch anh ta lại dẫn người đi tiếp ứng cô hoác trạch nằm ở giữa sườn núi phía đông của thành phố ca phía sau chính là ngọn núi lớn lúc lê hiểu mạn lái xe cách hoác trạch chưa đến năm mươi mét cô đã xuống xe sau đó đi lên phía sau núi bằng một con đường mật khác ngọn núi sau hoác trạch có cây xanh bóng mát hoác gia đã xây dựng lương đ ỉ n h và lầu gô ở bên đó lúc này có một người đang đứng ở trong lương đ ỉ n h lê hiểu mạn đến gần mới nhìn rõ người kia lại là quản gia hoác nghiêm của hoác trạch hoác nghiêm thấy đến người là lê hiểu mạn cũng rất kinh ngạc lê tiểu thư tại sao lại là cô hoác quản gia lê hiểu mạn chăm chú nhìn hoác nghiêm đang đứng trong lương đình ánh mắt cũng thoáng kinh n ạ c tại sao ông lại ở chỗ này sau đó cô lập tức hiểu ra ông là người viết phong thư kia cô đọc được lá thư đó hoác nghiêm nghi hoặc nhìn lê hiểu mạn thấy cô tới một mình long tư hạo không tới cùng ông ta lại hỏi đại thiếu gia không đi chung với cô sao tư hạo không đọc được lá thư này dứt lời lê hiểu mạn nhìn hoắc nghiêm thật sâu hỏi hoắc quàng ra mục đích ông gửi thư nặc danh để gọi tư hạo tới nơi này là gì ông ngoại của tư hạo thật sự ở phía sau núi hoắc nghiêm nhìn lê hiểu mạn do dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng ông ngoại của đại thiếu gia ở chỗ này đã hai mươi mấy năm rồi cái gì lê hiểu mạn nghe mà cực kỳ khiếp sợ cô không tin hỏi lại điều này sao có thể hoắc nghiêm thấy cô không tin ông ta nói lê tiểu thư tôi không lừa gạt cô đâu ông ngoại của đại thiếu gia đúng là ở chỗ này dừng lại ông ta lại tiếp tục nói thực không dám g i ấ u long đằng thiên đã bị bị lao ra nhốt ở sau ngọn núi này nghe hoắc nghiêm nói như vậy lê hiểu mạn càng kinh ngạc hơn cô hơi không dám tin ông ấy bị ông nội của tư hạo nhốt ở đây điều mà ông nói đều là thật những điều tôi nói đều là thật hoắc nghiêm ngưng trọng nói tiếp hai mươi mấy năm trước bởi vì cái chết của con gái duy nhất long nhã tâm mà long đằng thiên thương tâm quá độ phải vào bệnh viện lao gia đã lén lút cho người trói ông ấy tới nơi này vẫn luôn nuốt ở sau núi hành hạ ông ấy suốt hai mươi mấy năm qua thấy hoắc nghiêm không giống như là nói láo lê hiểu mạn v ẫ n hận siết chặt hai tay lại rốt cuộc thì ông lão hoác nghiệp hoàng đạo mạo nghiêm trang này còn làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý ở sau lưng đây ông ta thiết kế hại chết mẹ nuôi lê tố phương của cô nhốt ông ngoại của tư hạo ở chỗ này hành hạ ông ấy hai mươi mấy năm người độc gác và tàn bạo như vậy hẳn nên xuống địa ngục đi nghĩ đến chuyện long đẳng thiên bị hành hạ lâu như vậy cô lại cảm thấy đau lòng thay cho tư hạo của cô câu ngước mắt lên nhìn về phía hoác nghiêm ông vẫn luôn biết ông ngoại của tư hạo bị ông nội của anh ấy nhốt ở chỗ này tại sao bây giờ ông mới chịu nói ra mục đích ông viết thư nặc danh gửi cho tư hạo đến tột cùng là cái gì ông muốn dẫn anh ấy tới nơi này để đối phó với anh ấy sao h o á c nghiêm ấy này nói lê tiểu thư cô hiểu lầm tôi rồi tôi gọi đại thiếu gia tới nơi này chỉ là muốn để cậu ấy đi đón ông ngoại của cậu ấy về phần tại sao tôi vẫn luôn thay láo g i a giấu dếm chuyện long đằng thiên ở phía sau núi bởi vì tôi là người của láo g i a láo g i a đối với người một nhà của tôi ân trọng như núi tôi không thể phản bội ông ấy được vẻ mặt của lê hiểu mạn dần lạnh lùng hơn nếu ông không thể phản bội ông ta vậy tại sao bây giờ lại chịu nói ra <cười> hoác nghiêm thở dài thật sâu vẻ mặt của ông ta trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều tôi thật sự không nhìn nổi hành động của lao gia nữa nếu tôi không thông báo cho đại thiếu gia tới đón ông ngoại của cậu ấy đi có lẽ long đ ẳ n g thiên sẽ chết ở trong tay của lao gia mất ông ta ngẩng đầu lên nhìn lê hiểu mạn thở dài thêm lần nữa tiếp tục nói chuyện là như vậy bởi vì chuyện dùng đá quý giả hoác thị bị tổn thương rất nặng nề đang gặp phải nguy cơ sắp phá sản lão gia hy vọng đại thiếu gia có thể nhìn vào phân thượng cậu ấy là con cháu của hoác gia để giúp hoác thị vượt qua nguy cơ nhưng đại thiếu gia không chịu lao gia muốn lợi dụng long đằng thiên để uy hiếp thiếu gia hôm qua lão gia tới thăm long đằng thiên muốn long đằng thiên khuyên đại thiếu gia đáp ứng trọng chấn hoác thị nhưng tính khí của long đằng thiên quật cường không chịu đáp ứng tôi biết lao gia đã dậy lên sát ý với ông ta lao gia đã làm rất nhiều chuyện sai lầm rồi quan hệ giữa ông ấy và đại thiếu gia cũng luôn không tốt nếu ông ấy lợi dụng l o n g đằng thiên để uy hiếp thiếu gia nữa hoặc là giết chết l o n g đằng thiên thì quan hệ giữa hai ông cháu bọn họ sẽ trở nên càng c ư n g hơn tôi thật sự không hy vọng đại thiếu gia và lao gia sẽ biến thành kẻ thù càng không hy vọng lao gia lại tiếp tục sai nữa sở dĩ ông ta giấu g i ế m chuyện này lâu như vậy ngoài trung thành với hoác nghiệp hoàng gia còn một nguyên nhân khác chính là sợ sau khi long tư hạo biết chuyện này sẽ xích mích thành thù với hoác nghiệp hoàng nhiều năm qua ông ta vẫn luôn khuyên hoác nghiệp hoàng thả long đ ằ n g thiên nhưng ông ta không chịu buông qua ông ấy chương 999, n ư ơ c b u c lửa lão đầu cố chấp 1. nhóm dịch thất liên hoa mắt thấy hoác nghiệp hoàng nổi lên sát ý với long đ ằ n g thiên ông ta biết phải nhanh nói chuyện này cho long tư hạo để anh đón long đằng thiên đi nếu không láo da của bọn họ hoác nghiệp hoàng nhất định sẽ càng làm sai hơn ông ta không hy vọng nhìn thấy hoác nghiệp hoàng ân nhân của ông ta chết ở trong tay cháu ruột của ông ta lê hiểu mạn nhìn về phía hoác nghiêm thái độ của cô với ông ta đã hơi thay đổi cô hơi hay này nói hoác q u ả n g i a xin lỗi là tôi đã hiểu lầm ông bây giờ ông có thể mang tôi đi gặp ông ngoại của tư hạo không hoắc nghiêm nhìn cô rồi gật đầu ông ta dẫn cô đi về phía sau lưng lương đình đi về trước thêm hai mươi mét nữa cô thấy một cái lầu gỗ sau lưng nó là núi đá và cây cối lê hiểu mạn cho rằng long đằng thiên ở trong lầu gỗ hoắc nghiêm lại mang cô đi vòng qua sau lưng lầu gỗ hoắc nghiêm đi ở phía trước ông ta đi tới trước núi đá đưa tay vén cây mây và dây leo phía trên phía trên núi đá ra một hang đá liền xuất hiện ở trước mắt lê hiểu mạn thấy vậy lê hiểu mạn kinh ngạc t r ợ n to hai mắt cô lập tức đi lên phía trước không dám tin nhìn hoác nghiêm ông ngoại của tư hạo ở bên trong hang đá này hoác nghiêm nhũ chặt mày hơn ông ta gật đầu thừa nhận thấy ông ta gật đầu lê hiểu mạn siết chặt bàn tay hơn hằng o á lại nhốt một ông lão gần đất xa ở trong hang đá ông ta thật quá kinh tởm khó trách tư hạo vẫn luôn không tìm được ông ngoại của anh ấy làm thế nào anh ấy cũng không nghĩ tới ông nội của mình lại nhốt ông ngoại của mình hơn nữa cái hang đá này nằm ở phía sau lầu gỗ vừa vặn bị lầu gỗ chặn lại ai cũng không ngờ rằng mặt sau này có một hang đá bên trong sẽ có người hơn nữa phía sau ngọn núi này là địa bàn của hoắc gia người bình thường cũng không có khả năng tới nơi này nên không ai phát hiện ra long đ ẳ n g thiên ở đây là điều hiển nhiên hoắc nghiêm thấy sắc mặt của lê hiểu mạn lạnh hơn so với vừa n ã y rất nhiều ông ta ngưng trọng nói lê tiểu thư thừa dịp bây giờ không ai tới đây chúng ta đi vào trước đi được lê hiểu mạn lên tiếng đáp lại trước khi đi vào cô gọi điện thoại cho lăng hàng dạ nói cho anh ta biết đúng là lòng đ ẳ n g thiên ở ngọn núi phía sau hoác trạch nhờ anh ta tới tiếp ứng sau đó cô đi theo sau lưng hoác nghiêm tiến vào hang đá trong hang đá tương đối u tối và ẩm ướt lối vào hang đá này tương đối hẹp chỉ để cho một người đi càng đi vào sâu hơn thì lối đi càng trở nên rộng rãi hang đá này không hoàn toàn do tự nhiên tạo thành mà có người đã từng đào ở đây đi khoảng năm phút hang đá trở nên rộng rãi cũng sáng hơn đột nhiên một tiếng mắng chửi già nua vang lên hoác nghiệp hoàng ông là con rùa con kẻ tiểu nhân âm hiểm con rùa đen k h ố n kiếp ông lại dám nhốt lòng đằng thiền tôi ở chỗ không có ánh mặt trời này tôi n g u y ệ n r ù a ông chết không được tử tế không được chết yên ổn ông là con rùa rút đầu mặc dù tiếng mắng chửi này khá già nua nhưng vẫn rất mạnh mẽ cực kỳ có lực nói rõ thân thể của người mắng còn rất cường tráng nghe thấy tiếng mắng chửi này lê hiểu mạn trợn giật mình câu ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng đậu một ông láo gầy trơ cả xương hai tay hai chân đều bị xích sắt khóa ở trên vách đá bên trong đậu đầu của ông đã có đầy tóc bạc dâu màu muối tiêu hốc mắt sâu hoa vào nhưng ánh mắt vẫn sắc bén có thần lúc này trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy tức rượu đang không ngừng lay động xích sắt khóa hai tay lại trên y di phục của ông có vết máu giống như là vừa mới bị đánh mấy roi nhìn long đằng thiên đã bị hành hạ đến nội xương cốt g ầ y như quét ủi già nua tiều tụy lê hiểu mạn cảm thấy vô cùng đau lòng thay cho long tư hạo long láo ra hoác nghiêm đi lên phía trước tương đối cung kính nhìn long đằng thiên phi ông là tay sai của con rùa con hoác nghiệp hoàng đó đừng gọi thái ô i là Long Láo Gia. t độ của long đằng thiên đối với hoắc nghiêm vô cùng kém ánh mắt ông nhìn ông ta tràn đầy tức giận và căm hận ông lại để cho ông tới làm gì ông hãy nhắn lại với hoắc nghiệp h à n h là ông ta hãy chết tâm đi cho dù ông ta có tùng xẻo tôi tôi cũng sẽ không đáp ứng giúp ông ta khuyên cháu ngoại ngoan của tôi đâu hoắc nghiêm ấ y này nói long láo ra những năm qua đã khiến ông phải chịu khổ chịu hủy khuất hôm nay tôi tới đây là để đưa ông đi đưa tôi đi ông coi long đ ẳ n g thiên tôi là thằng ngu hay sao long đ ẳ n g thiên lại tiếp tục nổi giận vừa nhìn đã biết là ông láo nóng tính ở trong hang đã nhiều năm như vậy bị hành hạ nhiều năm như vậy tính khí của ông tự nhiên là không thể nào tốt được chương một nghìn bốc lửa lão đầu cố chấp hai nhóm dịch thất liên hoa ông chuyển ánh mắt phẫn hận từ trên người hoắc nghiêm rời đến trên người lê hiểu mạn sau khi ánh mắt sắc bén lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo lưu chuyển ở trên người lê hiểu mạn mấy giây ông ta mới tràn đầy lửa giận hỏi đây là ai cháu gái của con rùa con hoắc nghiệp hoàng hoắc nghiêm nhìn long đằng thiên giải thích long lao ra đây là vợ của cháu ngoại lê hiểu mạn nối tiếp lời của hoắc nghiêm nhìn long đằng thiên nói ông ngoại cháu là lê hiểu mạn vợ hợp pháp của tư hạo ông có thể gọi cháu là hiểu hiểu cháu tới đón ông ra ngoài cô là vợ của cháu ngoại ngoan của tôi long đằng tiên h lại quan sát lê hiểu mạn từ trên xuống dưới trong đôi mắt đã lom sâu tràn đầy kinh ngạc lê hiểu mạn nhìn long đằng tiên h gật đầu với ông ta cô đi lên phía trước khỏe mắt dần trở nên ướt át ông ngoại tư hạo vẫn luôn tìm ông bây giờ cháu sẽ mang ông rời khỏi nơi này nếu anh ấy nhìn thấy ông anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng long đằng thiên nhìn lên hiểu mạn một lúc rồi lại đột nhiên mắng to hoác nghiệp hoàng đồ d ù a con rút đầu ông nhốt lao tử ở chỗ này hại lao tử không được nhìn thấy cháu ngoại ngoan cưới vợ ngoan ông long lao ra chứ ông đừng mắng nữa chờ đi ra ngoài rồi ông lại từ từ mắng tiếp hoác nghiêm sợ long đằng thiên mắng như vậy sẽ dẫn tới sự chú ý của những người khác liền cắt đứt lời của ông ta cả trong lẫn ngoài hang đá đều không có vệ sĩ canh giữ hoác nghiệp h o à n g không sắp xếp vệ sĩ canh giữ ở nơi này mục đích chính là vì không muốn dẫn tới sự chú ý và hoài nghi của người khác nếu nơi này có nhiều vệ sĩ canh giữ thì chẳng khác nào nó rõ tình huống trong đây vì vậy hoác n i ệ p hoằng không sắp xếp vệ sĩ canh giữ nhưng sẽ có người tới nơi này đúng giờ để kiểm tra tình huống long lao ra để tôi giúp ông mở khóa xích sắt ra trước đã cứ nửa năm khóa xích sắt lại thay đổi một lần chìa khóa vẫn do hoắc nghiệp h o à n g giữ gần đây vì hoắc nghiệp h o à n g bận rộn với chuyện của hoắc thị mới cho hoắc nghiêm có cơ hội trộm chìa khóa ra ông ta đi lên phía trước đang muốn mở khóa xích sắt ra giọng nói tức giận của l o n g đằng thiên lại vang lên tôi không đi, hoắc nghiệp h o à n g không đến dập đầu nhận sai tự xưng là con rùa rút đầu ở trước mặt tôi, tôi sẽ không đi, ông bảo hoắc nghiệp h o à n g tới quỳ gối cầu xin tôi thì tôi mới đi ra ngoài. Nghe thấy long đằng thiên nói như vậy, lê hiểu mạng coi như là đã phát hiện ra, ông ngoại của chồng cô là một ông lão có tính khí tương đối lập dị và nóng nảy. cô có thể nhìn ra được, ông ấy là người rất bướng b ì n h cô lo lắng nhìn ông ông ngoại thừa dịp bây giờ không ai tới đây cháu mang ông rời khỏi đây nếu lao đầu họ h o ặ c tới đây ông sẽ không đi được nữa cháu biết ông rất hận ông ta chờ sau khi ông đi ra ngoài ông sẽ có rất nhiều cơ hội để đối phó với ông ta tư hạo cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta long đằng thiên nhìn về phía lê hiểu mạn thái độ vẫn kiên quyết ông không đi hoắc nghiệp hoàng không đến dập đầu cầu xin ông ông sẽ không đi ra ông ngoại ông nói không ra thì sẽ không đi ra bảo hoắc nghiệp hoằng tới cầu ông lê hiểu mạn thấy cả mềm lẫn cứng ông đều không ăn không để cho hoắc nghiêm mở khóa cô nhớ mày lại làm thế nào cũng không ngờ rằng ông ngoại của tư hạo lại là một người cố chấp như vậy ông có thể được coi là ông già lập dị cô nhìn hoắc nghiêm hoắc nghiêm lại nhìn cô không biết làm sao lê tiểu thư ông ngoại của đại thiếu gia vốn là như vậy có vẻ ngang ngược nếu ông ấy nói không đi thì nhất định sẽ không đi cô phải nghỉ cách tôi sợ muộn chút nữa thì có người tới đây các người đi không được rồi lê hiểu mạn nghe vậy sốt ruột nhìn long đằng thiên ông ngoại hiện tại lê hiểu mạn còn chưa nói xong thì bị long đằng thiên ngắt lời cô đừng khuyên nữa mau rời đi đi về nói cho cháu ngoại ngoan của ta biết để nói gọi hoác nghiệp hoàng tới q u ỳ xin ta ra ngoài hiện tại long đằng thiên ở trong mắt lê hiểu mạn không chỉ mũi nóng n ả y mà bản tính còn kỳ quái và kiêu ngạo thật sự là ông già ngang ngược mà cô nhìn bộ dạng ngang ngược của ông ấy liền biết có khuyên cũng không được đối phó với ông già như vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác rồi cô nhíu mày nhìn vào một hòn đá lập tức nhặt lên sau đó đi về phía long đằng thiên cô cầm hòn đá lên sau đó hỏi long đằng thiên ông ngoại cháu hỏi ông lần nữa ông có theo cháu ra ngoài hay không long đằng thiên thấy cô cầm hòn đá trong tay ánh mắt sắc bén meo lại nha đầu muốn đánh n g ấ t ta sao cô dám bất kinh với ta ta để cháu ngoại ngoan của ta bỏ cô lê hiểu mạn nhấn mày ông không dám theo cháu ra ngoài cháu liền đánh chết c h á t ngoại của ông dứt lời cô cầm hòn đá dán lên bụng mình nếu mày nhìn long đ ằ n g thiên ông ngoại mặc kệ ông có tin hay không cháu nhất định phải nói với ông trong bụng cháu đang mang là chắt trai của ông là con của cháu trai ngoan của ông nếu cháu nện hòn đá này xuống sẽ có thể một xác hai mạng đến lúc đó ông chẳng những không có chắt ngoại mà cháu dâu ngoại cháu trai ngoại ngoan của ông sẽ vì chuyện ông ép chết vợ con anh ấy mà quyết liệt với ông ngoại này đấy